Túc Hoàng Khanh, vừa mới suy nghĩ cái gì? Mộ bánh bao vẻ mặt đưa đám, không có. Túc Hoàng Khanh tốc độ cực nhanh, mộ bánh bao chỉ cảm thấy hoàng hốt một chút, đã không phải mới vừa rồi nơi đó. Mà hắn lại là, lại về tới mộ dung triều dương chỗ ở. Nhìn đúng rồi nhiều ngày nhà ở, Túc Dịch lê khuôn mặt nhỏ suy sụp, không nhúc đích, tùy ý Túc Hoàng Khanh sách theo, phụ thân, ta hảo buồn, buồn đến độ muốn mốc mèo Túc Hoàng Khanh đem trong tay tiểu bao tử một phóng, Cờ nhi, ngươi gặp qua ngươi cứu cứu sao. Tiểu bao tử nằm xoài trên ghế dài thượng, nằm ngay đơ, gặp qua hơn nữa giống như còn đem người dọa. Nay mắt sau một câu, Túc Dịch lê không mặt mũi nói ra. Nhìn nằm xoài trên ghế trên, cả người tản mát ra một cổ sống không còn gì luyến tiếp tiểu bao tử. Túc Hoàng Khanh nhướng mày, ngươi làm sợ người. Tiểu bao tử, phụ thân, ngươi không thể như vậy trực tiếp. Túc Hoàng Khanh nhìn trầm mặc tiểu bao tử, minh bạch. Tức khắc cảm giác có chút đau đầu. Đây là, xuất sư bất lợi. Túc dịch lê chờ mình, ghé vào ghế giải thượng, dùng khuôn mặt cọ cọ ghế dài đáng thương hề hề nói, phụ thân, cứu cứu có phải hay không không thích ta à. Túc hoàng khanh ở mũ bánh bao bên cạnh ngồi xuống, dối tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, cờ nhi, nếu là chuyện gì đều thuận buồn xuôi gió, này sinh hoạt liền không có ý tứ. Túc dịch lê dùng sức gật đầu, buồn bảo bảo cũng cảm thấy. túc hoàng khanh Có khó khăn, đây là chuyện tốt, đây cũng là một cái mài giũa cơ hội, mà chỉ cần không quá vượt qua tự thân năng lực phạm vi, đều có thể đón khó mà lên. Mỗi tiểu bao tử nếu máu, tức khắc uy khuất, nhưng nếu cứu cứu vẫn là không thích ta đâu. Lần trước hắn đều dọa thành như vậy, khẳng định là không nghĩ nhìn thấy ta, thường xuyên đi dính hắn, nói không chừng hắn càng không thích ta. Túc Hoàng Khanh cười cười, kia nói như vậy, ngươi có thể trước làm ngươi cứu cứu bên người người thích ngươi. Sau đó liền lại làm cho bọn họ giúp ngươi nói tốt. Nói như vậy, ngươi cứu cứu cũng nhiều ít sẽ đối với ngươi đổi mới. Đây là khúc binh chi sách. Mộ tiểu bao tử mắt sáng rực lên, minh bạch. Bảo bảo hiện tại liền đi tìm cứu cứu. Cọ cọ vài cái tử ghế dài thượng bò dậy. Mộ tiểu bao tử dơ chân liền ra tới môn, mà phòng trong nam nhân. Nhìn nhi tử chạy trốn vui sướng thân ảnh, bên môi độ cùng thâm thâm. hết thệ vì gia đình hài hòa. Viện trưởng thất. Lươi biếng nghỉ ở trường kỷ thượng kim đồng thiếu niên, liếc xéo liếc mắt một cái cười đến ân cần mố lao nhân, chậm gì gì nói, dừng cây tái. Không nghĩ đi. Cái gì? Ngươi không nghĩ đi. Mộ dung triều dương một nhảy ba thức cao, vì cái gì a Dừng cây tái thực hảo loạn hơn nữa lấy tiểu tử ngươi hiện tại thực lực, đi chỗ đó đem mặt khác học viện đều ngược một lần hoàn toàn không là vấn đề a Đúng vậy chín tiểu tử, ngươi vì cái gì không tham gia? Gia Cắt Thành gia nhập tới rồi khuyên bảo đội ngũ chung, tham gia rừng cây tái, đối với ngươi chính mình chỗ tốt cũng nhiều đáp số không xong, lại nói, loại này vì học viện làm vẻ văn sự, làm thiên diệu tân sinh mũi nhọn, đương nhiên là thích đáng nhân không cho a Nhưng mà mộ dung triều dương cùng Gia Cắt Thành nói nhiều như vậy, kia lười nhác ngồi ở trường kỳ thượng kim đồng thiếu niên, mỹ mắt cũng chưa sốc một chút. Lạc cửu lê cảm thấy nàng có thể ngồi ở nơi này nghe bọn hắn giảng, thật là rất phúc hậu. Nếu không phải này hai lão nhân tử mộ chỉ ăn thịt tính mảnh thu trong tay cứu nàng, chỉ bằng mộ dung kia tao lão nhân phía trước ném xuống nàng tự mình trốn chạy, nàng liền lười đến lại nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Ai, lạc tiểu tử rốt cuộc có không nghe ta rằng a. Mộ dung triều dương gấp đến độ không được. Hắn phía trước đã đi đi tìm lạc giật hàn, nhưng mới hắn mới vừa thuyết minh ý đồ đến, người nọ cư nhiên là quay đầu liền đi rồi, tình nguyện đem chỉnh gian nhà ở ném xuống. cũng không nghĩ nhìn đến hắn. Hào đi, lạc giật hàn chỗ đó là không diễn. Mà vì thế hắn lại đi tìm Yến Hy. Ai biết, hắn cũng mới nói mình Yến Hy thế nhưng cũng là một tiếng không hố quay đầu liền đi. Đi được đó là một cái quyết đoán, kia quyết tuyệt bộ dáng, thật giống như cùng lạc giật hàn ước định quá giống nhau. Yến Hy cùng lạc giật hàn đều không tham gia. Hiện tại tiểu tử này cũng không tham gia. Kia này giới rừng cây tái làm sao bây giờ? lạc cửu lê mắt trợn trắng coi a ta đương nhiên là có nghe nhưng ta nghe các ngươi giảng cùng ta đi tham gia kia cái gì rừng cây tái hoàn toàn chính là hai việc khác nhau a mộ dung triều dương ngữ nghẹn ra các thành tận tình khuyên bảo chín tiểu tử ngươi nghe ta nói ngươi tham gia rừng cây tái chỗ tốt nhưng nhiều đi lạc cửu lê nhẹ sách thanh tỷ như mộ dung triều dương uổng phí linh quang trợt lóe giành nói tỷ như có thể làm ngươi thúc thúc ở thiên diệu nhận trước. thiên diệu có thể cho làm dược tề đạo sư hắn che trở. Lạc cửu lê ngẩn ra. Ra cắt thành cũng sửng xuất hạ, bất quá hắn thực mau trở về quá thần tới, đối. Chỉ cần ngươi tham gia rừng tây tái, ta lập tức liền cho ngươi thúc thúc an bài cái đạo sư chức vị, vẫn là quải đặc thù quyền hạn cái loại này. Hắn chính là điều tra qua, lạc thiệu thần là cao gia luyện dược thánh sư. Luyện dược thánh sư à, toàn bộ thiên diệu luyện dược thánh sư thêm lên, cũng bất quá là mười cái. Hơn nữa phần lớn vẫn là trung cấp thấp nếu là lạc thiệu thần có thể gia nhập thiên diệu, này đối với thiên diệu tới nói, như thế nào không kiếm. a các ngươi nhưng thật ra hảo tính toán, lấy ta thúc thúc hiện tại thực lực, ta còn lo lắng hắn tìm không thấy hảo công tác. Lui một vạn bước tới nói, liền tính hắn tìm không thấy, ta cũng có thể dưỡng hắn cả đời. Kim đồng thiếu niên ngước mắt quét mắt hai người, hẹp dài nhãn tuyến tại đây khắc nhuộm dần trâm trọc. da cắt thành mặt già ửng đỏ. cao giai dược tề thánh sư nay ở vẫn ngọc chi đô nội xác thật là đến chỗ nào đều là bị người phùng cung phụng nhân vật bọn họ nói như vậy giống như khu là kia có như vậy một chút không phúc hậu nhưng mà cùng ra các thành thẹn thùng không giống nhau mộ dung triều dương lại cười đến vẻ mặt hòa ái lạc tiểu tử này như thế nào giống nhau đâu ngươi ngẫm lại a chúng ta nơi này chính là thiên diệu thiên diệu a vẫn ngọc chi đô đỉnh cấp học phủ Này ý nghĩa cùng địa phương khác như thế nào tương đồng? Lạc Cửu lê mị mị con ngươi, không nói gì. Gia Cắt Thành đánh giật mình, nháy mắt mặt mày hương hào. Đúng vậy. Bọn họ nơi này chính là Thiên Diệu, Thiên Diệu. Suy nghĩ cẩn thận, Gia Cắt Thành vội vàng gia nhập khuyên bảo đội ngũ, Chín tiểu tử, chúng ta Thiên Diệu học viện nhưng không thể so địa phương khác. Ngươi đi ra ngoài nếu đắc tội người, ngươi nói ngươi là Thiên Diệu. Tuyệt đối không ai dám đem ngươi thế nào. lạc cửu lê mộ dung triều dương lạc tiểu tử lần này dừng cây tái nơi thi đấu nghe nói là định ở vô tận đêm dài lạc cửu lê nhướng mày vô tận đêm dài đây là địa phương nào vô tận đêm dài nay bốn cái ở ngôi lưới gian chậm gì gì vòng một vòng mới bị không hoán không chậm phương ra kim đồng thiếu niên hơi hơi ngồi thẳng thân mình kia năm năm ở phượng hoàng thần tích trung nàng trừ bỏ tăng lên thực lực ngoại cũng đạt được chút truyền thừa ký ức cái này mệnh danh là lưu quang chi mạt thế giới chia làm đông đảo mặt vị trong đó cực vực nơi man di chi hải cùng với huyết lánh vực sâu vì dị tộc chiếm cứ nơi mà bán thu tộc tắc chiếm cứ vĩnh hằng truyền thuyết vô tận đêm dài này hai cái trung đẳng mặt vị thuần trùng ma thú nhất tộc tắc định cư ở vĩnh sinh đại lục chư thần chi nhai mặt khác hoặc cao hoặc thấp mặt vị tắc toàn bộ đều bị nhân tộc chiếm cứ vô tận đêm dài cái này mặt vị cùng vĩnh hằng truyền thuyết không sai biệt lắm đều là bán thú nhất tộc đứng ở kim tự tháp đỉnh nhưng nó cùng vĩnh hằng truyền thuyết có một cái phi thường đại khác nhau đó chính là chỗ đó tương đối thái bình hơn nữa là luyện khí thịnh hành kỳ thật vô tận đêm giải vốn dĩ cũng là ma thú định cư mặt vị nhưng bởi vì vô tận đêm giải ẩn chứa có phi thường phong phú quặng tài nguyên cho nên hấp dẫn rất nhiều rất nhiều nhân tộc đi trước mọi người đều biết nhân tộc ở luyện khí luyện dược Thuần thú phương diện so với ma thú cẳng có được thiên phú Rất nhiều nhân tộc dĩ vãng vô tận đêm dài Cái này làm cho ma thú không vui Nơi này là chúng ta địa bàn Các ngươi tới bắt chúng ta đồ vật Không trả giá điểm đại giới sao được Vì thế, một bộ phận người bị khấu hạ Ma thú tới rồi nhất định cấp bậc có thể hóa thành hình người Hơn nữa rất nhiều tướng mạo đều sẽ không kém Vì thế, bán thu dần dần mặt thế Mà bọn họ lại phát hiện Loại ưu ban thú huyết mạch càng vì hung hãn, bọn họ có được nhân tộc ở nào đó phương diện thiên phú, lại có được ma thú cường hãn thể xác. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc ở vô tận đêm dài địa vị, được đến xưa nay chưa từng có đề cao, lúc ấy càng là nhấc lên một cổ bán thú chi chiều. Hàng tỷ năm qua đi, hiện giờ vô tận đêm dài, đã hoàn toàn bị bán thú nhất tộc chiếm cứ, bán thú nhất tộc thậm chí tệ rất lúc trước đứng ở kim tự tháp đỉnh thuần trùng ma thú, trở thành chân chính thống trị giả. lạc cửu lê sờ sờ cảm vô tận đêm dài à này mặt vị cường độ giống như cùng vẫn ngọc chi đô không sai biệt lắm mộ dung triều dương gật gật đầu đúng vậy huyễn linh cấp bậc đều là áp chế ở 12 hai giai mười thánh kỵ sĩ mà lấy tiểu tử ngươi hiện tại thực lực tuyệt đối sẽ không phát sinh vĩnh hằng truyền thuyết khi đó sự phía trước công giã ngọc bọn họ trở về hắn từ mọi người trong miệng biết được chút tin tức trong lòng cũng là kinh hãi thậm chí có chút nghĩ mà sợ Cư nhiên có lỗ hổng. Mặt trên phái phát đặc thù tinh thạch, cư nhiên là cần thiết muốn đổ máu lượng đạt tới thân thể nguy cấp tình huống mới có thể mở ra. Như vậy nói, nếu không đổ máu, nếu trực tiếp bị nhất chiêu diệt khẩu, hoặc là đã chịu phi vật lý tính thương tổn, này căn bản là khởi động không được đặc thù tinh thạch. Mộ dung triều dương, lạc tiểu tử, lần này rừng cây tái cũng là đoàn thể tái, bất quá người dự thi không được đầy đủ đều là năm nhất tân sinh, các niên cấp đều có. mà nói xong mộ dung triều dương bỗng nhiên triều lạc cửu lê làm mặt quỷ có thể kêu lên ca ca ngươi cùng đi a lớp 4 có một cái danh lệch lạc cửu lê khỏe miệng triều chiều, từ trường kỷ thượng đứng dậy lưu lại một câu kéo dài quá ngữ điệu nga sau liền thẳng rời đi viện trưởng thất mộ dung triều dương trứng mắt đây là mấy cái ý tứ ra cắt thành buông tay ai biết được bên này rời đi viện trưởng thất lạc cửu lê nghĩ nghĩ Vẫn là quyết định hồi A khu 2 đống. Phía trước bởi vì hàng giả sự, nàng vội vội vàng vàng liền trở về 56 đống, đều không có hảo hảo cùng thúc thúc còn có ca ca tâm sự, ân, hiện tại liền trở về. Bên kia, bị phụ thân rẻ rô mộ tiểu bao tử, cũng lại hướng A khu hai đống bên kia đuổi. hoa ta lại nhìn đến này chỉ tiểu bao tử. Cũng không biết là nhà ai, manh đã chết, nếu là ta có một cái như vậy đệ đệ. Một giây đem hắn sủng lên trời. Ngươi không biết. Đây là nhà ta tiểu bá vương cháu họ A. Ngươi xem cặp mắt kia, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. A A A A A A Cư nhiên là nhà ta phu quân cháu họ. Cháu họ mau tới biểu tẩu nơi này, biểu tẩu cho ngươi đường đường ăn ha. Từng câu lời nói bay vào trong thai, mộ bánh bao khuôn mặt nhỏ banh đến càng thêm khẩn. Trên mặt một chút biểu tình đều không có, vốn dĩ này hẳn là rất hù người. Nhưng nghề hà hắn nộn, này biểu tình một chút lực sát thương đều không có. Cho hắn đường đường ăn liền muốn cho hắn qua đi. Hừ hừ, hắn chính là rất có tiết tháo bảo bảo, kẻ hèn kẹo liền muốn thu mua hắn. Thiên chân nhấn loại. Nha, vừa mới ta giống như nhìn đến tiểu bao tử chúng ta. Manh manh manh. Chuyện quan trọng nói ba lần. Hắc hắc, ta tổng cảm thấy nhìn này tiểu bao tử, thật giống như có thể nhìn đến nhà ta phu quân khi còn nhỏ bộ dáng A a a a a. không được, ta thanh máu đã không, muốn ta ra phu quân thân thân mới có thể mãn huyết. Ai, còn có 10 ngày tả hưu chính là rừng cây tái, ta cảm thấy tiểu bá vương khẳng định sẽ bị tuyển thượng, đến lúc đó tiểu bao tử chẳng phải là không có người chiếu cố. Ta ta ta ta, ta có thể, ta có thể giúp ta ra phu quân mang hài tử. Nơi này cũng có một cái, cử chào chào, túc dịch lê bước chân rừng. hắn nhìn cách đó không xa hưng phấn đến mắt mạo lục quang mấy nữ sinh khuôn mặt nhỏ và mẹo. cái gì mẫu thân đại nhân muốn đi tham gia kia cái gì rừng cây tái kia hắn làm sao bây giờ chẳng lẽ phải bị lưu tại thiên diệu bên trong anh anh anh hắn không cần a a a a tiểu bao tử nhìn qua mũ bánh bao khuôn mặt nhỏ tối sầm thân ảnh trận lóe nhanh chóng rời đi những người này có chút đáng sợ A khu hai đống tích bãi phỏng thỉnh cầu truyền đến. Trong đại sảnh hai cái ngồi nghiêm chỉnh nam nhân, đồng thời đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cửa phương hướng. Lạc giật hàn vài bước đi qua đi, xem cũng không thấy trên vách tường được khảm hình ảnh tinh thạch. Quả thực liền môn kéo ra. Tiểu lạc lại đang xem tới cửa đứng tiểu Nam Hải khi mô ca ca khuôn mặt tuấn tú cứng đờ. Nhưng mà túc dịch Lê căn bản không có chú ý tới mũ ca, ca khác thưởng. Hắn vừa thấy đến trước mặt nam nhân bên môi dơ lên độ cung khi, tức khắc đôi mắt đều sáng, thịt hô hô khuôn mặt nhỏ thượng treo tươi cười càng thêm ngoan ngoãn. Mà nếu mô bánh bao giờ phút này phía sau có một cái đôi to, nhất định là riêu đến thập phần vui sướng. Cứu cứu hảo, nhu nhu đồng âm, dị thường dễ nghe. Lạc giật hàn nhìn chỉ tới chính mình đùi mô bánh bao, một mặt, tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Nhìn đứng bất động, cũng không cho chính mình đáp lại lạc giật hàn. Mổ bánh bao cho rằng vừa mới chính mình không có nói rõ ràng, vì thế lại ngoan ngoãn hô thành cứu cứu hảo. Lạc giật hàn. Còn không có phản ứng, lúc này túc dịch lê không được tự nhiên, trộm nắm nắm chính mình góc áo, trong lòng là hỏng mất. Anh anh anh, cứu cứu không thích hắn. Không. Hắn không thể từ bỏ. Phu thân nói, có khó khăn là chuyện tốt, đây là mài giũa cơ hội, hắn hẳn là đón khó mà lên. Đối, hắn hẳn là đón khó mà lên. dùng hắn chân thành đáng yêu đả động cứu cứu. Như vậy tưởng tượng, mỗ bánh bao vừa mới sinh ra kia một tí xíu vẻ hoài, tức khắc trở thành hư không, thay thế được mà chi chính là một cổ khó có thể ước chê ý chí chiến đấu. Mà hắn xem lạc giật hàn ánh mắt, tức khắc trở nên nóng rực lên, giống như là nhìn đến thịt khô tiểu dã lang. Lạc giật hàn vốn dĩ cứng đờ khuôn mặt tuân tú, ở tiếp thu đến túc dịch lê ánh mắt sau, đã không sai biệt lắm thạch hóa, chút nào biểu tình đều làm không được. Giờ phút này, mô ca ca nội tâm cũng là hỏng mất. Đây là tiểu nãi bao là tiểu lạc nhi nhi tử. Vẫn là cùng người nọ nhi tử. Chính là, chính là thời gian này không đúng à, tiểu lạc nhi năm nay vừa mới mới vừa mãn 18 tuổi, vẫn là cái xanh miết thủy nộn tiểu thiếu niên một quả, lớn như vậy đứa con trai, như thế nào tới. Nhưng mà, nhìn này song cùng lạc cửu lê không có sai biệt mắt đỏ, lạc giật hẳn cả người đều không tốt. Giống. Rất giống, cực kỳ giống. Ở một mình một người ở đại sảnh chờ một lát lạc thiệu thần, chờ mãi chờ mãi cũng không chờ người tới, liền ngồi không yên. mỗ bánh bao đứng ở ngoài cửa cầu thang hạ, thêm chi thân ảnh hoàn toàn đã bị lạc giật hàn chán, lạc thiệu thần ngay từ đầu cũng không có nhìn đến người. Hàn nhi, ai tới? Có phải hay không Lê Nhi? Lạc thiệu thần ôn nhuận tiếng nói truyền đến. Thanh âm kia, như là ngày xuân cùng phong, thoải mái cực kỳ. Túc dịch lê mắt đỏ sáng ngời, bất quá thực mau lại nghi hoặc. Kia nói chuyện, là ai? Túc dịch lê biểu tình biến hóa, bị lạc giật hàn thu vào trong mắt. Huyệt thái dương nhảy nhảy lạc giật hàn trơ mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn này chỉ tiểu bao tử ló đầu ra đi, rồi sau đó mắt đỏ cọ một tiếng sáng lên. Mà nhìn bỗng nhiên rõ ra đầu tiểu nam hải, lạc thiệu thần hơi lăng, theo sau sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Tiểu hai tử, người tới tìm ai? Lạc thiệu thần phóng mềm nhẹ ngữ khí. mũ bánh bao phía sau cái kia không tồn tại cái đuôi, nháy mắt bại đến càng hoan, ta tới tìm cứu cứu. Người nam nhân này cùng cứu cứu lớn lên giống như A, hắn chẳng lẽ là cứu cứu huynh đệ. Chính là mẫu thân đại nhân không phải chỉ có một ca ca sao. Kia hắn lại là ai? Bất quá mặc kệ xương sao dạng, hắn nhất định cùng cứu cứu có huyết thống quan hệ. Lạc thiệu thần giật mình. Cứu cứu. nay tiểu hai tử nói chính là ai? mà lơ đang thoáng nhìn lạc thiệu thần liền phát hiện cháu trai tựa hồ có khác thường bất quá hiện tại cùng tiểu bao tử nói chuyện xuất phát từ tôn trọng lạc thiệu thần không hảo trực tiếp hỏi lạc giật hàn lạc thiệu thần tiểu hai tử ngươi cứu cứu là ai mới vừa nói xong lạc thiệu thần lại bổ câu có phải hay không trăm dặm hạo mấy ngày nay lạc thiệu thần tiếp xúc nhiều nhất ra lạc giật hàn chính là trăm dặm hạo mỗ bánh bao vội vàng lắc đầu không không không bảo bảo cứu cứu mới không phải kia cái gì trăm giám hạo Chăm giám hạo kia ai a liền tên cũng chưa nghe qua như thế nào xứng đương buồn bảo bảo cứu cứu nhất lạc giật hàn trên chán gân xanh một bành vội vàng xoay người sang chỗ khác lại hướng bên cạnh dịch một bước tựa hồ là ở trong lúc lơ đãng đem mổ bánh bao thân ảnh ngăn trở lạc giật hàn thúc thúc ngài giữa chưa muốn ăn cái gì ta đi làm mổ bánh bao này nam nhân là cứu cứu thúc thúc kia cứu cứu thúc thúc hắn hẳn là kêu cái gì lạc thiệu thần mặt mày khẽ nhúc nhích rồi sau đó lại thấy mổ bánh bao lại lần nữa nô đầu ra trong mắt xẹt qua một sợi ý cười hàn nhi ngươi đừng chống đỡ hắn làm hắn vào đi lạc giật hàn sắc mặt cứng đờ nửa ngày sau mới không tình nguyện đem bước chân rời đi bởi vì lạc giật hàn xoay thân duyên cớ cho nên mổ bánh bao căn bản là không có chú ý tới trên mặt hắn khác thường Nhưng mổ bánh bao không chú ý tới, lại không đại biểu lạc thiệu thần cũng không chú ý tới. Lạc thiệu thần nhịn không được hỏi, hàn nhi, ngươi làm sao vậy? Lạc giật hàn mùa khuôn mặt lắc đầu. Cứu cứu thúc thúc, ngài hảo. Ta là túc dịch lê, tâm nguyện túc, đánh cờ cờ, sáng sớm lê. Mổ bánh bao chạm đến thẳng tắp, thanh âm vang dội Lạc giật hàn. Lạc thiệu thần mờ mịt, có chút không phục hồi tinh thần lại, cái này cứu cứu thúc thúc. Hắn ngay từ đầu cho rằng không phải đối hắn nói, nhưng đối thượng cặp kia thẳng lăng lăng nhìn chính mình mắt đỏ khi, trong lòng hoài nghi, một tấc tấc bị nghiến ác. Cứu cứu! Cứu cứu thúc thúc! yên tĩnh, tĩnh đến có chút quỷ dị. Lạc giật hàn không ra tiếng. Lạc thiệu thần cũng không ra tiếng. Túc dịch lê không chớp mắt nhìn lạc thiệu thần, một đôi mắt đỏ lượng tinh lượng tinh, chỗ đó phảng phất viết bảo bảo thương oan mau khen khen bảo bảo. Sau một hồi, Một tiếng ho nhẹ đánh vỡ xấu hổ không khí. Lạc thiệu thần quay đầu đi xem nhà mình cháu trai. Một mặt hỏi, này sao lại thế này? Lạc giật hàn. Hắn nói hắn mẫu thân kê Lạc cựu lê. Lạc thiệu thần. Sau đó, lạc giật hàn liền thấy được mấy mét có hơn nhà mình. Thúc thúc, thân hình nhoang lên, tựa hồ muốn tén ngã. Lạc giật hàn hoảng sợ, vội vàng qua đi đỡ người. Thúc thúc, ngài làm sao vậy? Lạc thiệu thần suy yếu xua xua tay. không Không có gì. Nói, Lạc Thiệu Thần đẩy ra Lạc giật hàn, đi đến hoàn toàn trận tròn mắt mô bánh bao trước, ngồi sổng xuống, ngươi nói mâu thân ngươi là Lạc cửu Lê. Mô bánh bao vội vàng gật đầu. Lạc Thiệu Thần khuôn mặt tuấn tú và mẹo, cái loại này biểu tình, tạm thời có thể gọi là Trứng đau. Một lát sau, Lạc Thiệu Thần lại hỏi, phụ thân ngươi là ai? Mà Lạc Thiệu Thần lời này vừa ra, thúc dịch Lê cảm thấy hắn cứu cứu ánh mắt nháy mắt rơi xuống hắn trên người. Bị lưỡng đạo nóng rực, áp bách, ánh mắt nhìn chăm chú vào, mổ bánh bao run run tiểu thân thể, nhỏ giọng nói, ta phụ thân là. Túc Hoàng Khanh. Mặt sau kia ba chữ, nhẹ đến cơ hồ làm người nghe không được, nhưng cũng gần là cơ hồ thôi. Lạc thiệu thần thân hình chấn động, Túc Hoàng Khanh. ân, Mô bánh bao kẹp chặt cái đuôi gật đầu. Anh anh anh, phụ thân A. Ngươi có phải hay không làm người nào thần cộng phẫn sự? vì mao không chỉ có cứu cứu không thích ngươi cứu cứu thúc thúc cũng giống như không thích ngươi này liên quan đều không thích buồn bảo bảo mà đúng lúc này một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đi vào á khu hai đống k kim đồng thiếu niên con người chừng ngoa tạo hiện tại đây là tình huống như thế nào mà nàng tiết thanh trực tiếp làm ở đây ba người soát một tiếng đem ánh mắt tụ ở trên người nàng tuy rằng đã sớm biết sẽ co hôm nay nhưng tới rồi thời khắc này Lạc Cửu Lê vẫn là cảm thấy cả người đều không tốt. Ba đạo ánh mắt, một đạo nóng bỏng, lưỡng đạo khiếp sợ chung mang theo kinh nghi. Kim Đồng thiếu niên xả ra một nụ cười, ngượng ngùng nói: Các ngươi hảo a. Lạc Thị thúc cháu nhìn nàng, không nói gì. Lạc Cửu Lê, xấu hổ. Mẫu thân, không. Biểu thúc, người rốt cuộc đã về rồi, Bảo Bảo rất nhớ ngươi tiểu bao tử đôi mắt sổ lượng, cọ cọ vài bước chạy tới, rồi sau đó. Một phen ôm thiếu niên đuổi. Lạc thị thúc cháu ánh mắt, đã có thể dùng vặn bèo tới hình dung. Khoe miệng chiều chiều, Lạc cửu lê nhìn mặt vô biểu tình hai người, đem ôm nàng đuổi tiểu bao tử bái xuống dưới, làm hắn xoay người, đối mặt hai người. Thúc thúc, ca ca, hắn là túc dịch lê, ta nhi tử. Lạc cửu lê ngữ tốc phi thường mau, tựa hồ sợ vạn nhất thả chậm, chính mình đều nói không được nữa. Nàng nhớ lại những cái đó trong trí nhớ. trừ bỏ truyền thừa ký ức ngoại, đại đa số đều là một ít về nàng cùng túc hoàng khanh linh tinh vụn vặt đoạn ngắn thực hàng ngày, mà về này tiểu bao tử, khu, cư nhiên không có, tựa hồ là chỗ trống một đoạn, không có dấu vết để tìm. Nang liên kỳ quái, cũng vì thế hỏi qua túc hoàng khanh, tên kia giải thích cư nhiên là ở tiểu bao tử mới sinh ra sau không lâu, nàng liền rời đi. Hào đi, mặc kệ cái gì nguyên nhân. Dù sao nàng chính là vắng họp tiểu bào tử tuổi nhỏ. Lạc thiệu thần. Lạc giật hàn. Hai thúc cháu biểu tình, tại đây khắc thần đồng bộ. Cho dù trong lòng như thế nào phỏng đoán, nhưng phỏng đoán lại trước sau là phỏng đoán, ở bản nhân không có chính miệng thừa nhận phía trước, hết thể đều có thể không tính toán gì hết. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy tàn khốc. Tiểu lạc nhi, ngươi. Lạc giật hàn trên mặt biểu tình rất kỳ quái, mang theo điểm vô cùng đau đớn. Giống như là phát hiện chính mình tỉ mỉ che chở cải thịa, cư nhiên bị lợn rừng cấp củng. Không chỉ có củng, liên tiểu lợn rừng đều cư nhiên có. Lạc cửu lê nhìn nhìn chung quanh, ca ca, chúng ta đi vào nói. Viện trưởng thất. Tích. Bàn dài thượng truyền tin tinh thạch sáng lên, ra cắt thành đột nhiên banh thẳng thân mình, vội vàng dỗi tay đi lấy. Mà ngồi ở ra cắt thành đối diện mộ dung chiều dương, nhìn bạn tốt trở nên dần dần trở nên sầu lo sắc mặt. Không khỏi những mày, ra các, lần này rừng cây tái quy tắc còn cùng dĩ vãng giống nhau sao. Mộ Dung triều dương có chút lo lắng. Năm nay Lít, tuyển định địa phương ra ngoài bọn họ mọi người đón trước, không chỉ có là địa điểm, ngay cả nhiệm vụ, đều là bọn họ không nghĩ tới. Mà trừ bỏ Lít ở ngoài, rừng cây tái cư nhiên cũng đã xảy ra biến thiên. Quá vãng mỗi một lần, rừng cây tái địa điểm đều là điểm ở thiên diệu. Nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh qua đi mặt khác mặt vị tỉ thí tình huống, lúc này đây cư nhiên định ở vô tận đêm dài. Kia địa phương, nhưng không rất thích hợp nhân tộc sinh tồn A. Mà rất lâu sau đó sau, Gia Cắt Thành mới đưa trong tay truyền tin tinh thạch một phóng, mà hắn cả người sau này tới sát, thật mạnh ý ở trường kỳ chỗ tựa lương thượng. Gia Cắt Thành, Mộ Dung, ngươi nói mặt trên có phải hay không ở kế hoạch cái gì? Lại hoặc là cách cục đã ở lặng lẽ thay đổi? Bọn họ ở nương thi đấu phương thức, làm nào đó thử. Mộ Dung triều dương, chẳng lẽ là rừng cây tái yêu cầu sửa lại. Ra Cát thành gật đầu, cùng dĩ vãng đích sắc thật không giống nhau, hướng tới thời điểm, chỉ cần học viện chi gian tìm ra đối phương, cũng đem đối phương trên người hào bài toàn bộ nghiền nát, liền tính lấy được thắng lợi. Nhưng năm nay cư nhiên còn phải đợi đoạt được thủy phù đô lúc sau, các đội tỉ thí mới xem như bắt đầu. Mộ Dung triều dương trừng mắt, cái gì? Thủy phù Đồ Gia Cắt Thành đỡ chán, đúng vậy, chính là Thủy phù Đồ, tương truyền bị sắp đặt ở Thủy Tinh Cung trong điện đầu đồ vật Mộ Dung Triều Dương không bình tĩnh, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm văn kiện. Thủy phù Đồ A Thủy Vân Thành người chịu cho bọn hắn, lúc này mới kỳ quái. Gia Cắt Thành thở dài, đoạt được Thủy phù Đồ, đây là bước đầu tiên. Bước đầu tiên nếu ở 2 tháng nội không có hoàn thành, đặc thù tinh thạch tự động bắt đầu, đem người truyền tống trở về. dừng một chút, gia cát thành lại nói trong lúc sinh tử thiên địa, mộ dung triều dương lẩm bẩm nói thủy vân thành những cái đó bán thú cũng không phải là thiện tra, việc này tuyệt đối có nguy hiểm, nếu không đừng làm cho bọn họ đi. gia cát thành khỏe miệng chịu chịu, mộ dung ngươi cho rằng việc này đẩy đến rất sao? chỉ bằng mặt trên liên tiếp đổi nơi thi đấu, ngươi nên biết mặt trên là có hành động. trâm mặc ở viện trưởng thất trung Mạng hai trợn nhi gia cắt thành trên trán gân xanh một banh mộ dung ngươi nha nói cho ta ngươi có phải hay không sợ chín tiểu tử ở bên kia xảy ra chuyện ngươi không biện pháp cùng hoàng tôn công đạo cái gì sao có thể không tuyệt đối không phải mộ dung triều dương tạc khởi gia cắt thành ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì mộ dung triều dương ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện gia cắt thành lần này rừng cây tái năm nhất đến tuyển ba người Chín tiểu tử tính một cái, dư lại hai cái danh lệch, mộ dung ngươi có không ai tuyển. Mộ dung chiều dương một lần nữa ở ghế trên ngồi xuống, sơ sơ chính mình dừng dâu, ta cảm thấy kiếm phong nói, hoàn toàn có thể từ 2 ba 4 niên cấp học sinh đảm đương, mà này năm nhất, hẳn là tuyển chút có được đặc thủ phụ trợ thú kỹ. Ra cắt thành tán đồng gật gật đầu, theo ta được biết, phía trước lít người dự thi bên trong, liền có ba cái năm nhất sinh có được phụ trợ thú kỹ khế ước ma thú. phân biệt là một thiên thiên phàn ngạo cùng với ấn thiếu ninh mộ dung triều dương oai oai thân mình tam tuyển nhị a cái này có điểm khó khăn trận nhi không biết ra các thành tựa hồ nghĩ tới cái gì đột nhiên đánh cái giật mình mộ dung không cần tuyển cần thiết là phàn ngạo cùng ấn thiếu ninh không thể làm một thiên thiên qua đi mộ dung triều dương ngẩn ra một lát sau không biết cũng nghĩ đến cái gì sắc mặt nháy mắt kỳ quái đối không thể làm một thiên thiên qua đi, bằng không. Có thể hay không hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, đây đều là vấn đề mộ dung triều dương ho nhẹ thanh, liền như vậy định đi, không chỉ là năm nhất, mặt khác niên cấp cũng là, đến tận lực giảm bất trong đội ngũ đầu nữ tính số lượng. Vô tận đêm dài nhưng không thể so khác mặt vị, cái này mặt vị trừ bỏ quảng tài nguyên phong phú ngoại, còn có một cái đặc điểm, đó chính là, nam nữ. Khu, sai rồi, hẳn là sống mái thiếu cân đối. nói là mất cân đối này đã là tương đối nệ tình khách quan nói cần thiết là nghiêm trọng mất cân đối mở ra vô tận đêm dài lịch sử có thể nhìn đến nó thống trị giả là từ ma thú đến bán thú quá độ đời sau thời kỳ rất nhiều rất nhiều bán thú sinh ra mà các ma thú cũng phát hiện như vậy một đạo lý đó chính là giống được ma thú xứng nhân tộc nữ tính sinh ra tới loại ưu bán thu ở luyện khí chờ phương diện thiên phú Muốn so dông cái ma thú xứng nam tính nhân tộc nguồn cao đến nhiều. Ở phía sau, vô tận đêm dài bị bán thú chiếm cứ, thuần chủng ma thú số lượng tuy rằng giảm đi xuống, nhưng lại hoàn toàn không ngại ngại một chúng loại ưu bán thú chế tạo cao thiên phu con nối roi hứng thú. Lúc ấy nhân tộc địa vị cũng không cao, thân thể nhu nhược nữ tính thập phần dễ dàng chết đi, mà bán thu nhóm mê say với chế tạo con nối roi, lại hoàn toàn không bận tâm thụ thai giả. Nhân tộc nữ tính ở khi đó một đám lại một đám tiêu vong. Từ nay về sau lại qua mấy vạn năm, chúng Ban Thu lại bỗng nhiên kinh giác, bọn họ nơi này nhân tộc nữ tính đã không có. Không có nhân tộc nữ tính nguyện ý tới vô tận đêm dài. Đừng nói nhân tộc nữ tính, liền tính Ban Thu tộc giống cái, đều thiếu đến có chút đáng thương. Cái này phát hiện, nhanh chóng khiến cho toàn bộ vô tận đêm dài khủng hoảng, đặc biệt là giống được nhóm khủng hoảng, lại là từ nay về sau. Vô tận đêm dài chung giống cái địa vị, nhảy ngàn trượng, thông thường đều là một cái giống cái, xứng mười mấy giống được, có thực lực giống cái, thậm chí có thể có được càng nhiều giống được. Nhưng mà, cho dù giống cái địa vị ở vô tận đêm dài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng nhân tộc nữ tính, lại tuyệt đại đa số đều không muốn lại đây. Vì sao? Ngươi chỗ đó như vậy ít người, qua đi tuy nói là đãi ngộ thực hảo, nhưng kia thì thế nào? Ai có thể chịu đựng mà bị trở thành sinh dục máy móc? Đủ loại nguyên nhân trồng lên, làm cho cuối cùng toàn bộ vô tận đêm dài bên trong, nhân tộc nữ tính thêm lên vừa mới vừa qua khỏi ngàn người. Chính là nói mỗi lần nhân tộc nữ tính xuất hiện, sẽ khiến cho hoành động một chút đều không khoa trương. Mộ dung Triều dương, nói vậy, 2-3-4 niên cấp, đều tuyển nam sinh đi tham gia hảo. Ra cắt thành mặt giả siếp nhiên uốn éo, mộ dung, ta bỗng nhiên phát hiện ta làm kiện sai sự. mộ dung triều dương trừng mắt cái gì gia cắt thành ho nhẹ thanh hai năm cấp một ban lớp trưởng hiên viên manh nàng có hai đầu khế ước ma thú trong đó có một đầu là phụ trợ loại hơn nữa vẫn là chưa khỏi hệ ta lúc ấy cảm thấy nàng thực lực không tồi hơn nữa ma thú loại hình cũng phù hợp vì thế liền đáp ứng cho nàng một cái danh lệch mộ dung triều dương gia cắt thành thẹn thùng hiên viên manh đã là nhất giai 12 thánh kỵ sĩ cái này huyễn linh cấp bậc ở hai năm cấp sinh trung xem như thực sung ra ta liền mộ dung triều dương kia hiện tại làm sao bây giờ chữa khỏi hệ ma thú ai đáng tiếc gia cát thành nếu không ngươi ra mặt cùng nàng giảng thấy mộ dung triều dương trừng mắt lại đây gia cát thành cười mịa, ta này không phải không hảo ra mặt sao mộ dung triều dương hừ lạnh một tiếng cái gì không hảo ra mặt rõ ràng chính là ngươi tự mình kéo không dưới cái kia mặt gia cát thành cười theo gật đầu buổi chiều thời gian. Đệ nhất đạo sư đạo sư thất. Cái gì? Không cho ta đi? Hiên Viên manh kinh hô, "Không! Mộ Dung đạo sư, ngài không thể như vậy. Viện trưởng phía trước đều đáp ứng ta, ngài không thể không cho ta đi." Mộ Dung Triều Dương, "Ta cảm thấy ngươi đi học nếu có nghiêm túc nghe nói, đều nên minh bạch vô tận đêm dài tình huống. Đạo sư không cho ngươi đi, đây là vì ngươi suy nghĩ a." Hiên Viên manh trầm mặc, nhìn không nói lời nào hiên viên manh mộ dung triều dương dâu kiều kiều xem này còn không phải là thu phục nhưng mà người nào đó khoe khoang bất quá ba giây đứng ở trước mặt hắn hiên viên manh đột nhiên ngầm đầu ngự khí kiên quyết mộ dung đạo sư cho dù là như vậy ta còn là quyết định đi tham gia rừng cây tái mộ dung triều dương trứng mắt cái cái gì người rốt cuộc có không nghe rõ ta vừa mới nói vô tận đêm dài rất nguy hiểm Cái này nguy hiểm càng có rất nhiều đối nhân tộc nữ tính mà nói. Này thân biến chuyển là chuyện như thế nào? Vừa mới không phải hảo hảo sao? Như thế nào mới như vậy trong chốc lát thời gian, nàng liền thay đổi. hiền viên manh, mộ dung đạo sư, ta nghĩ kỹ, ta không thể bởi vì kêu cái gọi là phần ngoài khó khăn, liền sinh ra lùi bước tâm lý. Này không phải một cái đủ tư cách thiên diệu học sinh, mà thiên diệu nội quy trường học là dòng nước xiết ngải lên, không ngừng vươn lên. học sinh đến nay vẫn không dám quên thỉnh đạo sư không cần hủy bỏ ta dự thi tư cách mộ dung triều dương hiên viên manh nói nữa lần này đi vô tận đêm dài lại không ngừng là học sinh một người còn có còn có lạc đạo sư bọn họ a trên trán gân xanh một bành mộ dung triều dương nhìn khuôn mặt đỏ hồng hiên viên manh giờ phút này nếu là hắn còn không rõ hiên viên manh kiên trì kia hắn quả thực nên từ thiên diệu đệ nhất đạo sư vị trí này lăn xuống tới đây là mẹ nó chính là xuân tâm manh động nha đầu này cư nhiên coi trọng là cửu lê kia tiểu tử ta lặc cái đi này này này này sao lại có thể giới tính không đúng a nhìn đỏ lên mặt mộ dung triều dương hiên viên manh cắn rằng, đạo sư học sinh thật sự rất muốn đi vô tận đêm dài rất muốn một cái rèn luyện cơ hội thỉnh đạo sư không cần cướp đoạt ta dự thi tư cách thiên diệu hẳn là nam nữ bình đẳng mộ dung triều dương Mẹ chồng, nam nữ bình đẳng đều ra tới. Cả buổi chiều, hiên viên manh đều ngốc tại đạo sư trong phòng đầu, cùng Mộ Dung Triều Dương theo lý cố gắng. Mà cuối cùng cuối cùng, Mộ Dung Triều Dương nội bộ. Nhất giai 12 thánh linh sư, hơn nữa hai đầu khế ước ma thú, trong đó một đầu vẫn là chưa khỏi loại. Nói thật, hiên viên manh thực lực ở hai năm cấp sinh trùng, thật sự rất tuyệt. Bính trừ bỏ vô tận đêm dài giống cái tỷ lệ vấn đề sau. Mộ Dung triều dương thật sự tìm không ra mặt khác lý do từ chối hiên viên manh, hơn nữa hắn tồn điểm tư tâm, toàn bộ đội ngũ liền lạc cửu lê một nữ hài tử, này có thể hay không không tốt lắm. Năm ngày thời gian không đến, đạo sư viện liền xác định tham gia rừng cây tái danh sách, phân biệt là năm nhất sinh lạc cửu lê, năm nhất sinh phàn ngạo, năm nhất sinh ấn thiếu ninh, 2 năm cấp sinh hiên viên manh, 2 năm cấp sinh phong xuyên, 2 năm cấp sinh nhậm trường phong, 2 năm cấp sinh cảnh khởi. năm ba sinh thượng quan ngọc vũ năm ba sinh công tôn vô ưu lớp 4 sinh lạc giật hàn trở lên vì lần này dừng cây tái dự thi danh sách nay phân danh sách vừa ra khắp nơi kinh ngạc hai năm cấp toàn bộ một ban đó là đắc ý không được xem danh sách thượng hai năm cấp toàn bộ đều là bọn họ ban thuần cách đấu này hạng nhất hoàn toàn chính là cho bọn hắn thêm phân a hắc, cảm tạ lạc đạo sư mà trừ bỏ hai năm cấp khiếp sợ ngoại Lớp bốn một đám núi nhọn xinh cũng kinh ngạc đến không được. Lạc giật hàn có phân. Nam ba thượng quan ngọc vũ cũng có phân. Hơn nữa, công tôn vô ưu cũng ở. Thiên, này có thể hay không đánh lên tới. Thiên diệu A khu không đóng đại biệt thự. Từ danh sách ra tới sau, nay không đóng đại biệt thự một lần nữa mở ra, tham gia rừng cây tái mười tên người dự thi. Tất cả đều dọn vào không đóng đại biệt thự bên trong. Danh rằng... Bồi dưỡng đội viên chi gian ăn ý. Nhưng mà, đương 10 người đều toàn đến đông đủ khi, Lạc Cửu Lê phát hiện năm ba người dự thi, nàng cư nhiên gặp qua một cái. Nhìn trước mặt cười cong đôi mắt lục mắt tiểu lõ ly, Lạc Cửu Lê cũng rất vui vẻ, không nghĩ tới còn có thể gặp được cực vực nơi người quân a. Bất quá, Thượng quan Ngọc Vũ. Tên này như thế nào nghe tới có điểm quân hay. Nàng có phải hay không ở địa phương nào nghe qua tên này. Oa, Ly Lạc lại gặp được ngươi chúng ta hảo có duyên a thượng quan ngọc vũ một đôi lục mắt tinh lượng giơ chân liền chạy tới lạc cửu lê trước mặt lạc cửu lê giật mình ly lạc nga đúng rồi nàng ở cực vực nơi đều là dùng dùng tên giả vài bước chạy đến lạc cửu lê trước mặt thượng quan ngọc vũ lại là quay đầu nhìn về phía đứng ở lạc cửu lê bên cạnh lạc giật hàn giật hàn sư huynh ngươi đệ đệ thật lợi hại lạc cửu lê tia mắt lấp lánh đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi tưởng phao ta ca, chớ hạ nàng nghĩ tới thượng quan ngọc vũ lúc trước trăm dặm ca cùng nàng để qua tên này nói là cái này nữ sinh thích ca ca, giống như ở trăm dặm ca trong miệng thượng quan ngọc vũ phong bình cũng không tệ lắm, ừ nếu nàng ca thích kia hoàn toàn có thể suy xét suy xét, lạc giật hàn vốn dĩ không có gì biểu tình khuôn mặt tuấn tú đang nghe đến thượng quan ngọc vũ cuối cùng câu kia ngươi đệ đệ thật lợi hại thời điểm. Tức khắc nhu hòa xuống dưới, lập tức triều thượng quan Ngọc Vũ gật gật đầu. Lục mắt sầu lượng, liền ở thượng quan Ngọc Vũ muốn nói cái gì nữa khi, một thanh âm khác chuyển đến. Ngọc Vũ, ngươi chừng nào thì nhận thức hắn đệ đệ. Ta như thế nào không biết. Nam âm có chút tản mạn mang theo quý công tử thức lời biếng. Chỉ là giờ phút này, ngữ điệu có chút cất cao, tựa hồ là kinh tới rồi. Lạc cửu lê theo tiếng nhìn lại. Liền thấy một người ăn mặc màu thủy làm trường bảo thanh tuấn nam tử, tay cầm quạt xếp chiều phía chính mình tới gần. Nam tử ngũ quan tuyển tú, bất quá với sắc bén, cặp kia khỏe mắt hơi hơi dơ lên đào hoa con người, vì hắn khí chất thêm mấy phần đa tình Mà công tôn vô ưu lời này vừa ra, lạc giật hàn chuẩn bị muốn rời đi ánh mắt, lại thả lại thượng quan ngọc vũ trên người. Thượng quan ngọc vũ vui vẻ trả lời, lúc trước ở cực vực nơi thời điểm A, ta cùng ly lạc có duyên ở khách điếm đầu tương lộ. Ân, lúc ấy còn gặp được đại dồi bỏ. Lạc cửu lê gật đầu, thật sự thật lớn một con dồi bỏ. Công tôn vô ưu ánh mắt, thẳng đến lạc cửu lê ra tiếng, mới di qua đi. Này vừa thấy, hắn ngây ngẩn cả người. Sáng quắc như yêu, thôi rượu phong hoa. Thập phần xinh đẹp một thiếu niên, kim đồng huyền Mỹ, khuôn mặt phi Mỹ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, cặp kia kim sắc còn người nhất xu lệ. Mắt đôi khẽ nhếch, gọt ruông một mạt diễm sắc. Từ mảnh dài nhãn tuyến phát họa kim đồng, giống như toái kim sái lạc, lại là phủ quang càng kim. Công tôn vô ưu lang nhiên. Hắn gặp qua Mỹ nhân không ít, bởi vì gia tộc duyên cớ, càng là sẽ có thiên hình vạn trạng Mỹ nhân nhi tự động đưa tới cửa tới. Nhưng lại trước nay không có một cái, có thể so sánh đến quá trước mặt thiếu niên. Là dung mạo, càng là khí chất. đương nhiên, công tôn vô ưu đấu kỵ. Thiên diệu tiểu bá vương chi danh, hắn nhưng không thiếu nghe nói. Mà nhiệm vụ mới vừa kết thúc trở về khi đó, đừng nói là thấp niên cấp, chính là cao niên cấp, đều có thể thường xuyên nghe được một mảnh a a a a a a a, a quỷ khóc sói gào. Sau lại, hắn đi lật xem lít hình ảnh, không thể phủ nhận, vị này tiểu học đệ thật sự ưu tú cực kỳ, thật sự có làm người cúng bái tư bản. Chính là, người nọ như thế nào có cái như vậy ưu tú đệ đệ? Hắn như thế nào liền không có? Không vui, không cân bằng A? Mà thấy công tôn vô ưu nhìn trầm chầm, chầm lạc cửu lê nhìn hồi lâu, lạc giật hàn trên người hơi thở tức khắc lạnh xuống dưới. Lạc giật hàn tiến lên một bước, chắn thiếu niên trước mặt, nhìn công tôn vô ưu ánh mắt, trở nên xưa nay chưa từng có sắc bén, cùng băng dường như. Công tôn vô ưu thân mình cứng đờ, theo sau là một cổ ngăn không được. Kích động. Quá vang hắn đối lạc giật hàn khiêu khích, người nọ cũng chưa nhìn đến dường như, lý đều không để ý tới hắn. Lại cứ chính mình người trong lòng chính là thích người nọ, phát điên, nhập ma thích. Người nọ khinh thường nhìn lại, làm hắn bực bội đến cực điểm. Thất bại, nói không nên lời thất bại. Bất quá hiện tại. Công tôn vô ưu đem trong tay cây quạt vừa thu lại, đôi tay ôm cánh tay, như thế nào? Như vậy bảo bối a xem đều không cho xem. Lạc giật hàn hơi thở lạnh hơn, không nên xem cũng đừng xem, bằng không đừng trách ta không khách khí. Công tôn vô ưu nhẹ sách thanh. cầm nâng lên, sư huynh, ngươi nên không phải là mớn ỷ lớn hiếp nhỏ đi. Lời này vừa ra, chung quanh không khí trở nên có chút quỷ dị. Thượng quan Ngọc Vũ lôi kéo công tôn vô ưu góc gáo, ý bảo hắn đừng nói chuyện lung tung. Nàng cái này chúc mã tâm tư nàng biết. Nhưng nhiều năm như vậy, nếu là có cảm giác, sớm đã có cảm giác, không thích chính là không thích, tình yêu cưỡng cầu không được. Hơn nữa từ nhìn đến giật hàn sư huynh ánh mắt đầu tiên, nàng liên biết. Đây là nàng muốn chờ người, muốn tìm người, đời này muốn cùng thứ nhất khởi vượt qua người. Không khí, đông lạnh, ỷ lớn hiếp nhỏ. Sách, ca ca ta cũng sẽ không làm cái này, nhưng là ta sẽ lấy tiểu khinh đại. Hoa lệ như tơ nhung chất tiếng nói, mang theo cực hạn nguy hiểm. Từ nam tử sau lương đi ra kim đồng thiếu niên, giờ phút này lại xem, thế nhưng hoàn toàn tìm không được phía trước vô hại. Cặp kia mắt vàng quá mức lãnh. Lệnh băng chung mang theo trào phúng, như là nhìn con kiến kinh miệt. Tại đây khác, đoàn người cư nhiên đều là thở dài thanh. Hai năm cấp sinh phong xuyên chờ bốn người, ai cũng không dám nhiều lời một câu. Nói giỡn, lạc đạo sư hiện tại rõ ràng chính là hỏa lớn. Bọn họ nếu là ở thời điểm này xen mùm, có thể giúp được lạc đạo sư khen ngược. Nếu là hảo tâm làm chuyện xấu, trở về lúc sau một giây bị hắn treo lên lánh. Hai năm cấp không ai nói chuyện, năm nhất cũng không ai nói chuyện. phan ngạo cùng ấn thiếu ninh bọn họ đều là bồi lạc cửu lê đi qua vĩnh hằng truyền thuyết nay một đường đi tới đội viên hữu nghị đã bồi dưỡng lên tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này giúp đỡ công tôn vô ưu lạc giật hàn không nói chỉ là dung túng nhìn từng bước hướng công tôn vô ưu đi đến thiếu niên thượng quan ngọc vũ vài lần há muộm cuối cùng nào nhi vô ưu a ly lạc mới năm nhất ngươi hẳn là sẽ không như vậy đồ ăn đi đối thượng đó là kim đồng Công tôn vô ưu phảng phất thấy được yêu dị kim hoa nộ phóng, một cổ thấu xương hàn ý, tự xương cùng nhanh chóng bỏ lên. Ta sẽ lấy tiểu khinh đại, ta nếu đánh ngươi, ngươi sẽ cáo trạng sao. Khí chàng khuynh đảo tính áp chế, công tôn vô ưu có một tức thậm chí cảm thấy, hàn trái tim bị một đầu tàn lang ấn ở trào hạ. Công tôn vô ưu trầm mặc, làm kim đồng thiếu niên trong mắt trào phúng càng sâu. Lạc cửu lê khiêu khích, tới đánh một hồi, ngươi dám sao? không dám liền ngoan ngoán đem miệng nhắm lại. Công tôn vô ưu hử lạnh, ngươi thấp ta hai cái niên cấp, ta sợ ta thắng ngươi, ngươi. Ngươi thắng được sao? Thiếu niên cười nhạo, liền tính ta làm ngươi một bàn tay, ngươi cũng làm theo không thắng được. Hiên viên manh đám người yên lặng gật đầu. Liền tính là đánh chết bọn họ, bọn họ cũng không dám hoài nghi lạc đạo sư sức chiến đấu. Mà phan ngạo cùng ấn thiếu ninh, bọn họ xem công tôn vô ưu ánh mắt, đã mang lên mấy phần thương hại. Sách Chọc ai không tốt, càng muốn đi chọc này tiểu tổ tông. Nay tiểu tổ tông không có tuyệt đối nắm chắc, cũng sẽ không nói như vậy dạng nói. Công tôn vô ưu tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, tới một hồi. Mà ở lời này sau, hắn nhìn đến mấy mét có hơn thiếu niên chợt nhi câu môi cười. Thực rào hoạt, thực hung tàn một nụ cười, thật giống như chuẩn bị tỉ mỉ bấy dập thợ săn, thấy được con mồi ngã vào trong đó. Chợt nhi. Công tôn vô ưu cảm thấy chính mình có phải hay không quá xúc động. Bất quá hắn nghĩ lại lại tưởng, còn không phải là cái năm nhất tân sinh sao. Lít thời điểm hình ảnh hắn cũng xem qua, tiểu bá vương thuật đấu vật sắc thật rất tuyệt, thậm chí có thể nói không thể bắt bẻ, nhưng mặc kệ như thế nào, lại không chịu nổi hắn huyễn linh cấp bậc chỉ ở tam giai thánh linh sư. Mà làm năm ba sinh chính mình, chính là đã đạt tới tứ giai 12 thánh kỵ sĩ A, trong lúc này kém cũng không phải là nhỏ tí kẹo. mặc cho tiểu bá vương thiên phú lại cao mặc cho hắn mưu trí lại lợi hại chính là ở tuyệt đối thực lực trước mặt không có trưởng thành lên chính là không có trưởng thành lên sở hữu đều là nói xuông khu nếu công tôn vô ưu có thể sớm mấy ngày trở về nếu hắn không phải vừa trở về liền chỉ lo hướng lên trên quan ngọc vũ châu đó chạy phỏng chừng hắn liền sẽ không có hiện tại loại này ý tưởng càng sẽ không đáp ứng lạc cửu lê ước chiến nhưng mà trên đời không có sớm biết rằng A khu không đóng mặt sau, có một tảng lớn mặt cỏ. Lạc cửu lê nhìn lướt qua, cũng không đi cách đấu trường, liền đem địa phương tuyển ở chỗ đó. Lạc giật hàn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến thiếu niên ngoái đầu nhìn lại khi kêu mặt lún đồng tiền, hắn đến bên miệng nói, lại nuốt trở vào, thay thế được mà chi chính là một tiếng than nhỏ. Thôi, nếu tiểu lạc nhi tưởng chơi, khiến cho nàng chơi chơi. Tám người đứng ở ngoài vòng, lạc cửu lê cùng công tôn vô ưu mặt đối mặt đứng. tung tùng tay phải cổ tay, lạc cửu lê dơ dơ lên mi, bổn thiếu vừa mới nói làm ngươi một bàn tay, nói chuyện giữ lời, tới. Công tôn vô ưu giận tí mặt, ngươi thiếu xem thường người. Ngươi sẽ thắng. Quả thực nói dỡn Ngươi chờ hạ nếu là khóc, ta cũng sẽ không hứng ngươi. Cái kia sư huynh. Lạc đạo, khu khu. Tiểu ba vương rất lợi hại. Hiên viên manh nhược nhược ra tiếng, mà lời này tuy rằng là đối công tôn vô ưu nói, nhưng nàng ánh mắt. lại từ đầu đến cuối đều không có từ thiếu niên trên người rời đi nóng rực mang theo chút không dễ phát hiện si mê công tôn vô ưu cắn răng ta không cần ngươi làm sắc như thế nào đều khinh thường hắn lạc cửu lê nhẹ sách thanh cũng chưa nói hảo vẫn là không tốt nói thẳng tới tốc chiến tốc thắng công tôn vô ưu đứng bất động chỉ là chiều lạc cửu lên ngoắc ngón tay ý tứ này chính là cho ngươi tiên tiến công cơ hội lạc cửu lê nhún mày u nay tốn đến có thể a tan ảnh một lượng, công tôn vô ưu con ngươi co chặt hắn thậm chí liền đối phương thân pháp đều mau không rõ ràng lắm người nọ cũng đã đi tới hắn trước mặt lệ phong phất quá một cái trọng đá đánh nút lại công tôn vô ưu bản năng giơ tay làm chán che ở trước ngực cái này động tác hoàn toàn là hắn quá vãng huấn luyện kích phát bồi dưỡng theo bản năng phòng vệ có thể nói không trải qua đại não ân Công Tôn Vô Ưu kêu lên thanh, chỉ cảm thấy che ở trước ngực cánh tay, toàn bộ đều đã tê dần. Hắn có một tức hoàng hốt, này một chân lực đạo tựa hồ ở vào một cái điểm tới hạn, chỉ cần lại nhiều như vậy một chút, hắn xương tay tuyệt đối sẽ đoạn. Công Tôn Vô Ưu trong lòng kinh hãi, chính là này nhất chiêu, hắn liền biết đối phương thuật đấu vật có thể không hề trì hoãn nghiền áp chính mình. Nếu thuật đấu vật không thắng được, đó chính là dùng linh lực đi. Công Tôn Vô Ưu ở tiếp nhất chiêu sau, Nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước, cả người linh lực kích động. Dưới chân linh văn sầu hiện, bốn em kim sắc tiểu đoạn kiếm sáng lên, ở bên cạnh hắn vườn quanh. Nhìn đến công tôn vô ưu dưới chân sáng lên linh văn, là cửu lê thổi tiếng huýt sáo, không tồi a. Này tiếng huýt sáo thanh, làm công tôn vô ưu mặt toàn đen. Ta triệt thảo tập võng, này túm đến quả thực điếu phá chân trời a. Người thiếu đắc ý. Công tôn vô ưu thật sự bị chọc giận, đại trưởng vừa nhắc. một cái kim sắc linh lực vòng văn xuất hiện ở hắn trường trước kim văn trận bán kính ước vì nửa thước chung quanh không khí hơi hơi minh động nhưng mà này kim văn trận còn không có tới kịp phát động công tôn vô ưu con ngươi liền ấn nhập một mạt màu đỏ đậm ngay sau đó hắn con ngươi bay nhanh co rút lại kia mạt màu đỏ đậm tựa hồ về kình phong tới vạn quân chi thế giống như du long ra biển trước mặt tựa hồ có kim mang bạo lượng, công tôn vô ưu ngược tê dần Cả người bị đá bay đi ra ngoài. Đứng ở ngoài vòng 2 năm cấp chờ 4 người, đều là khỏe mắt co giật, ngay sau đó nhịn không được còn khỏe môi. Trước mặt này mà quen thuộc đến không được hình ảnh, hiện tại làm người đứng xem xem ra, có điểm răng đau, nhưng càng nhiều lại là vui sướng khi người gặp họa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha nguyên lai sư huynh cũng có hôm nay. Ha ha ha ha ha ha ha. Xem đi, lúc trước tay mơ tuyệt đối không phải bọn họ. hoàn toàn chính là bởi vì lạc đạo sư quá, bưu hãn. Công tôn vô ưu hung hăng ngã ở trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ đau, đau đến hắn khuôn mặt đều vặn mẹo. U lánh hoa liên hương khí phất tới, công tôn vô ưu hơi lăng, rồi sau đó liền giác chính mình cổ áo bị người méo, cả người bị nhắc lên. Một chương su lệ khuôn mặt ở trước mắt phóng đại, cặp kia mặt trời mới mọc kim đồng, lạnh băng như nhận, công tôn vô ưu còn không có phản ứng lại đây. liền nghe kia sách theo hắn cổ áo thiếu niên nói về sau nhìn đến ca ca ta nhớ rõ đối hắn khách khí điểm bằng không ta thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần khó phân nam nữ tiếng nói như yêu mệt hoặc công tôn vô ưu trên mặt chỉ cảm thấy nóng rất đau trong lòng không cam lòng cực kỳ không hắn không thể cứ như vậy bại bởi tiểu tử này công tôn vô ưu trong lòng hung ác mà cùng lúc đó hắn dưới chân linh văn quang mang đại thịnh nhưng mà Hắn trong lòng mới vừa tùng hạ không bao lâu, một cổ tre trời lấp đất uy áp, tự trước mặt thiếu niên trước mặt bùng nổ. Mà thiếu niên dưới chân linh văn, xuất hiện 11 đem kim sắc tiểu đoạn kiếm. Đang xem đến kia 11 đem kim sắc tiểu đoạn kiếm khi, công tôn vô ưu cả người đều là một bước. 10. 11 mười 12 thánh kỵ sĩ. Tiểu ba vương là 11 mười 12 thánh kỵ sĩ. Này! Này đến tụt cùng là chuyện khi nào? Không đúng a? Phía trước xem lít hình ảnh thời điểm, tiểu bá vương rõ ràng vẫn là Tam giai thánh linh sư, gần là nửa năm không đến thời gian, hắn liền từ tam giai thánh linh sư thăng cấp tới rồi 11 giai 12 thánh kỵ sĩ. Tiểu bá vương hắn, xefia phi a. Như núi huy áp, gào thét mà đến, công tôn vô ưu sắc mặt vốn dĩ liền tái nhợt sắc mặt, hoàn toàn đã không có huyết khí, trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát thẳng hạ. Tiết hầu như là bị một con bàn tay to ngăn chặn, Hô hấp tựa hồ dần dần khó khăn. Mà công tôn vô ưu bùng nổ kia cổ linh lực áp, hoàn toàn bị lạc cửu lê hung hăng áp chế. Này một áp chế, có thể nói là một cái phản phệ quá trình. Tức khắc công tôn vô ưu trong miệng thốt ra một mồm to máu tươi. Dùng tay trái sách theo công tôn vô ưu cổ áo, kim đồng thiếu niên khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Bổn thiếu mới vừa rồi nói, ngươi nghe rõ sao? Thiếu niên tươi cười quá lạnh băng, quá tà khí. kia trương liễm diễm kinh hoa dung nhan tựa hồ mạ lên một tầng yêu khí công tôn vô ưu theo bản năng gật đầu lạc cửu lê bên môi tươi cười gia tăng thực hảo thiếu niên nhẹ vung tay vung ra nam tử cổ áo vồ vô, vô tay xoay người liền đi ân nàng thích nhất nghe lời học sinh mà ly thiếu niên gần nhất công tôn vô ưu hắn rõ ràng cảm nhận được ở lạc cửu lê xoay người thời khắc đó mới vừa rồi cái kia cùng tu la dường như thiếu niên trên người kia cổ làm cho người ta sợ hãi lệ khí lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu tán công tôn vô ưu đôi mắt trừng lớn ta thích cái ngoan ngoãn này mặt biến xinh đẹp thiếu niên cong lên mặt mày nhất phái vô hại kaka ca ca, hắn nói hắn nhận thua lạc giật môi mỏng hơi câu xoa xoa thiếu niên phát đỉnh tiểu lạc nhi rất tuyệt lạc cửu lê kaka ca ca, ta muốn ăn thịt kho tàu lạc giật hàn gật đầu trở về kaka ca ca cho ngươi làm Nói, hắn liền dắt thiếu niên tay, mang theo nàng hướng không đống biệt thự bên kia đi đến. Lưu lại tám người, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Hai năm cấp bốn người, cho dù là tương đối ổn trọng phong xuyên cùng cảnh khởi, giờ phút này biểu tình đều quái dị đến không được. Vừa mới cái kia cười cùng ngoan ngoãn ra miêu dường như, ngưỡng đầu chờ khích lệ, là bọn họ cái kia lấy sức của một người, treo lên đánh bọn họ toàn bộ một ban lạc đạo sư. Ai hú Phía trước đã gặp qua lạc cửu lê cùng lạc giật hàn ở trung phàn ngạo cùng ấn thiếu ninh hai người, đã là thấy nhiều không trách. Ai, nếu là bọn họ có cái như vậy đáng yêu đệ đệ, cũng đặt ở trong lòng bàn tay sủng. Mà thượng quan ngọc vũ, còn lại là si ngốc mà nhìn nắm thiếu niên thanh bảo nam tử, nguyên lai người nọ ánh mắt có thể như vậy ôn nhu Si mê qua đi, thượng quan ngọc vũ trong lòng bốc cháy lên một phen hừng hực liệt hỏa. Mới vừa rồi sự đã thuyết minh giật hẳn sư huynh không phải không có cảm tình. Nàng phải dùng hành động tẩy ra hắn tâm, cho dù là một cái tiểu phùng phùng cũng hảo. Công tôn vô ưu ở lạc cửu lê bông ra sách theo hắn cổ áo tay sau, liền quăng ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn khỏe môi có vết máu, trên vả táo cũng có chút vết máu, cả người thoạt nhìn không tốt lắm. Thượng quan Ngọc Vũ nhìn nhìn đã đi xa hai người, lại nhìn nhìn như là ném hồn trúc mã, che mặt. nhận mệnh chiều công tôn vô ưu đi qua đi vô ưu ngươi tự mình thức dậy tới sao thượng quan ngọc vũ nhỏ giọng hỏi lúc này công tôn vô ưu mới tựa hồ là hoàn hồn hắn lảo đảo bò dậy ánh mắt hiếm thấy không có dẫn đầu đặt ở thượng quan ngọc vũ trên người mà là nhìn thiếu niên rời đi phương hướng thượng quan ngọc vũ có chút lo lắng vô ưu ngươi đừng đi chọc ly lạc Anh đừng đi chọc tiểu bá vương bằng không đến lúc đó bị đánh cho tàn phế Ta nhưng không để ý tới ngươi. Công tôn vô ưu, Thiên diệu, A khu không đóng. Nửa năm ở ghế dài thượng, lạc cửu lê ánh mắt thỉnh thoảng ở phòng bếp đánh cái chuyển, rồi sau đó lại trở xuống chính mình trong tay sách vợ thượng. Cánh mùi hơi hơi giật giật, thiếu niên ánh mắt có điểm phiếm lục. Kaka cư nhiên đốt sáng lên làm thịt kho tàu kỹ năng. Ha ha ha ha, nàng có lục ăn. Mấy ngày thời gian quá đến bay nhanh. Đang đi tới vô tận đêm dài trước một ngày buổi tối khi, A khu không đóng mọi người, mới trở tới khoan thai tới muộn mộ dung triều dương. Mộ dung triều dương vừa vào cửa liền không khách khí hướng đại sảnh ghế giải thượng một tòa, nghiễm nhiên một bộ nơi này ta là lao đại tư thái. Kim đồng thiếu niên liếc xéo mũ lao nhân liếc mắt một cái, đang muốn phát tác, đúng lúc vào lúc này, một viên đã lột hảo ra quả nho đưa tới thiếu niên bên miệng. Thiếu niên mặt mày một loan. kim đồng trung vừa mới hiện lên khởi không vui bị nhược hóa nga ô liền sau lưng mô ca ca đưa qua quả nho thiếu niên một ngụm ăn luôn mị mị mắt vàng có chút thích ý không thật mau mộ dung triều dương trừng mắt nhìn trừng mắt thấy cách đó không xa dính ở một khối hai người cũng chưa phản ứng liền yên lặng rời đi tầm mắt mà hiển nhiên trải qua mấy ngày nay ở đây mấy người đã thói quen lạc thị huynh đệ ở chung phương thức ân Tuy rằng thường xuyên sẽ bị tô đến, tuy rằng thường xuyên sẽ hâm mộ, nhưng là khu khu thói quen liền hảo, thói quen liền hảo. Mộ Dung Triều Dương, ngày mai các ngươi phải đi vô tận đêm dài, ở chỗ này ta phải trước cho các ngươi nói hạ rừng cây tái quy tắc. Lời này rơi xuống, Công tôn vô ưu liền mắt trợn trắng. Công tôn vô ưu, Mộ Dung đạo sư, chúng ta phía trước đều đem khóa trước rừng cây tái hình ảnh xem qua thật nhiều biến, này quy tắc gì đó. Ngài đừng nói, chúng ta đều minh bạch. Mộ Dung triều dương dương dâu nhét lên, ngươi biết cái gì, sửa lại. Lần này rừng cây tái quy tắc sửa lại, cùng gì vãng đều không giống nhau. A, ấn thiếu ninh kinh hô, lại sửa. Không phải đâu. Phía trước lít sửa quy tắc, đổi nơi sân, lần này rừng cây tái cư nhiên cũng sửa quy tắc. Mộ Dung triều dương, không cần không phải đâu, sự thật chính là như vậy. Lần này rừng cây tái, Các ngươi đầu tiên đến bắt được Thủy Phu Đồ, chỉ có bắt được Thủy Phu Đồ. Các ngươi trên người đặc chế hào bài nước toạc thời gian, mới có thể vô hạn kéo dài. Thủy. Thủy Phu Đồ. Thượng quan Ngọc Vũ Kinh Hô, là kia tương truyền chỉ cần là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ giới, đều có thể nháy mắt lưu thông máu sinh cốt, cơ hồ có thể khởi tử hồi sinh Thủy Phu Đồ sao. Mộ Dung Triều Dương gật đầu. Thượng quan Ngọc Vũ không hảo, mọi người cũng không hảo. Loại này chữa thương thánh dược, muốn bọn họ đi lấy. Nay chẳng phải là sôi nổi loại phải bị người nên chết. Mộ Dung Triều dương, thu được tin tức, trong khoảng thời gian này là vô tận đêm dài thủy triều thời kỳ. Các ngươi tự mình cẩn thận một chút ha. Chật nếu như tới hạ truy cảm, làm hiên viên manh kéo ra giọng nói hô to. A a a a a a a Hố cha a a a a a Mà mọi người toàn bộ phía dưới, là mênh mông vô bờ biển rộng. Thâm trầm không đáy hải dương, mênh mông vô bờ. Giờ phút này mặt biển thượng, khả năng bởi vì phong phất quá nguyên nhân, trên mặt nổi lên trọng đại gọn sóng, từ xa đến gần, đồ sộ cực kỳ. Nhưng đồ sộ về đồ sộ, mới tới vô tận đêm dài đoàn người, ai đều không có tâm tư đi thưởng thức. vừa tới cư nhiên là trời cao hạ truy. Liên cái điểm dừng chân đều không có, quả thực hố đến không muốn không muốn. Nếu là bọn họ này một hàng bên trong, Tất cả đều không có phi hành loại khế ước ma thú, kia chẳng phải là phải bị chụp chết ở mặt biển thượng. Vừa đến thời điểm, lạc cửu lê cũng là kinh ngạc kinh, dưới chân trống không một vật cảm giác, làm nàng cả trái tim có một cái chớp mắt đều là treo lên tới. Lệ phong thổi qua gương mặt, hơi đau. Xoát! Kim xác cánh chim, mang theo vạn quân lực từ thiếu niên sau lưng đột nhiên triển khai. Ở thời khắc đó Kim mang phiêu tán, này phương lược hơi tối tâm không trùng. Phảng phất dâng lên một vòng loại nhỏ mặt trời mới mọc. Dài đến 3 mét cánh chim, lông chim chi gian ít có khe hở, vũ ngoại khuyết là cực hạn xinh đẹp vàng và dòng chi sắc, tự thành ung dung hoa quý. Mà triển khai cánh chim thời khắc đó, lạc cửu lê đầu tiên liền đem bên cạnh lạc giật hàn lôi kéo, ôm lấy. Ở trải qua quá ban đầu kinh ngạc sau, những người khác cũng thực mau phản ứng lại đây. Ấn thiếu ninh khê ước ma thú là pháp linh bạch điêu, này tuy rằng không phải chủ công đánh loại hình ma thú, Nhưng hiện tại loại này thời điểm thả ra, đó là lại thích hợp bất quá. Ấn Thiếu Ninh một phen giữ chặt cách hắn gần nhất phần ngạo, theo sau mang theo người nhảy lên pháp linh bạch điều phần lưng. Cảnh khởi khế ước ma thú là sau cánh đại bàng. bằng kỳ thật cũng là côn. Từng có nôn, bác minh có cá, tên gọi là côn. Côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm. Hóa thân thành chim, tên gọi là bằng. Lương chim bằng, không biết trải mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời. Là điều cũng, Hải Vận tắc đem tỉ với Nam Minh. Nam Minh giả, Thiên Chỉ cũng. Cảnh khởi này đầu sáu cánh đại bàng, là Lục giai thần thú, nếu là hóa thành nguyên hình, chiều cao có thể đạt tới trăm mét. Đương nhiên, hiện tại bọn họ một hàng mới mười cái người, bằng điểu có thể không cần hóa thành nguyên hình. Cảnh khởi khống chế bằng điểu liên tiếp đem phong xuyên đuổi kịp quan ngọc vũ mấy người tiếp được. Một cái, hai cái, Ba cái, bốn cái. Nhưng mà liền ở cảnh khởi đem người thứ năm tiếp được khi, trên biển uổng phí cuồng phong trở khởi. Thập phân cuồng bạo một cổ phong, từ chấm hắc đá mây, bay nhanh hướng mặt biển kéo dài, này thế giống như trẻ che nước thạch. Mà làm mọi người kinh ngạc chính là, này cuồng phong cũng không chỉ là chỉ một một cổ, ở đệ nhất cổ gió cuốn sau khi xuất hiện, này phương không chung lần lượt bay nhanh xuất hiện đệ nhị cổ, đệ tam cổ, đệ tứ cổ. từ ô trầm đám mây lan tràn mà xuống, cùng mặt biển nối tiếp, mặt biển thượng thủy. Tiếp theo sức gió tấn mạnh hướng lên trên phẳng duyên. Là cửu lê cả kinh. Đây là hải long cuốn. Bọn họ gần nhất, cư nhiên ngộ é hát long cuốn. Sắc này cái gì phá vật khí? A -a -a, a a a a a a Cứu mạng a! Nhất bên ngoài hiên giật mạnh, hưởng phí bị sức gió kéo đi ra ngoài, mà gần nhất một cái hải long cuốn. giờ phút này ly nàng bất quá là 20 mươi mẹ thôi. Giát nước biển to lớn phong trụ, cao tốc xoay tròn. nhưng mà, cho dù cùng hải long cuốn còn cách 20 mươi mẹ khoảng cách, nhưng hiên viên manh đã cảm nhận được trong đó ẩn chứa bi lực. mẹ trọng, này bị cuốn đi vào có thể hay không trực tiếp đem nàng phanh thơi. a a a a a a, không, ta không cần qua đi, cứu mạng a a a a a hiên viên manh lớn tiếng kêu to, mà cùng lúc đó. Nàng liền linh lực đều dùng tới Nhưng lấy nàng hiện tại nhất mười 12 thánh kỵ sĩ thực lực Lại xa không đủ để chống cự bực này Tự nhiên chi lực Cảnh khởi đám người cũng là kinh hãi Ở hiên viên manh bị sức gió liên lụy trụ khi nàng di động tốc độ trở nên dị thường mau Thậm chí mau qua sáu cánh đại bảng Lạc cửu lê kim đồng dùng mình Không chút nghĩ ngợi liền nói kaka ca, ca, ta qua đi một chút Ngươi xem bọn họ Mà nói xong, không đợi nam nhân đáp lại Thiếu niên liền đem nam nhân hướng cảnh khởi phương hướng đẩy, kim dược đột nhiên chấn động, lạc cửu lê nhanh chóng chiều hiên viên manh tới gần. Bởi vì phía trước chậm trễ chút thời gian duyên cớ, cho nên tuy là lạc cửu lê tốc độ lại mau, nhưng đương nàng đuổi theo hiên viên manh khi, hiên viên manh cách này thực thể hóa phong toàn, đã không đủ nửa thước. A a a a a xoay tròn, hiên viên manh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể các nơi cũng truyền đến bị lưỡi dao gió quát ra đau đớn. xong rồi, thảm, nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo. vừa mới đến vô tận đêm dài, cư nhiên liền phải treo, a a a a a, thiên lý ở đâu a, liền ở hiên viên manh muốn hoàn toàn đi vào phong toàn thời khắc đó, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị người hung hăng kéo một chút, rồi sau đó bị chặt chẽ ôm lấy, ở cuối cùng một giây đem người vớt lại đây, lạc cửu lê ôm người không buông tay, người vớt tới rồi, nhưng không có cũng đủ thời gian rời đi phong toàn. Thiếu niên sau lưng kim sắt trường cánh, đột nhiên một bọc, con da xinh đẹp độ cùng, đem người bao vây ở trong đó. Ở thật lớn sức gió cùng sức nước đánh sâu vào hạ, lạc cửu lê cảm thấy nàng đều ủ thai bên thai trừ bỏ hong long long thanh âm, cái gì đều nghe không được. Mà bị thiếu niên ôm vào trong ngực hiên viên manh, giờ phút này đều vẫn làng ốc. U lánh hoa liên hương bay vào trong núi liễu lượn lờ vòng, tựa hồ hóa thành vô hình sợi tơ, giống như đem nàng một lòng đều trói chặt. Trộm rôi tay vòng lấy thiếu niên vòng eo, hiên viên manh đem vùi đầu ở thiếu niên trước ngực. Phúc lợi A. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nàng rốt cuộc ôm um đến lạc đạo sư. Quả nhiên, họa kêu biết đâu sau này lại là Phúc. Đứng ở sáu cánh đại bàng trên lưng, lạc giật hàn ánh mắt trước sau đều không có từ nơi không xa kia mạt kim sắc thượng rời đi. Nam nhân trong tay háo đại trưởng, buộc chặt thành quyền, tiêu pha thượng căn căn gân xanh hiện lên. ấn thiếu ninh ngồi xổm sau cánh đại bàng thượng, tham đầu đi xuống xem, tiểu bá vương như vậy lợi hại, hẳn là sẽ không có việc gì đi. phan ngạo gật đầu, cảnh khởi mày nhắc lại, loại này hải long cuốn thập phần lợi hại, mà từ bọn họ nơi này nhìn lại, nhìn ra kia chi hải long cuốn bàn kính, ít nhất ở 10 mét hoặc trở lên. nhìn mấy điều tự đám mây nhanh chóng đi xuống kéo dài do cuốn, công tôn vô ưu sắc mặt đại biến, không tốt, trước rời đi nơi này. Thượng quan Ngọc Vũ cắn răng, chính là bọn họ còn ở đàng kia A Công tôn vô ưu sốt ruột, tiểu bá vương không phải 11 mười 12 thánh kỵ sĩ sao. Lại trồng lên loại ưu bán thú huyết mạch, nhất định sẽ không có việc gì. Mà hiện tại nếu chúng ta không đi, đợi lát nữa phải đi liền khó khăn. Thượng quan Ngọc Vũ nhìn về phía lạc giật hàn. Kaka, ca, ra qua đi một chút, ngươi xem bọn họ. Trong đầu, thiếu niên giọng nói trợt nhi tiếng vọng. lạc giật hàn mắt đen khe run thật sâu nhìn mắt kia mạt theo phong toàn cùng hướng về phía trước kim mang nửa ngày sau mới nói đi nam nhân này thanh vừa ra ở đây bảy người đều ngây ngẩn cả người bao gồm công tôn vô ưu bọn họ đều sẽ cho rằng lạc giật hàn sẽ không dễ dàng rời đi rốt cuộc từ phía trước mấy ngày xem ra người nọ thật sự là sủng cực kỳ hắn đệ đệ hoàn toàn có thể nói hữu cầu tất ứng lời nói nặng đều liên tiếp nói thượng một câu chính là vì sao ta tin tưởng nàng nam nhân thanh âm thực mát lạnh tựa hồ là cực kỳ kiên quyết nhưng ở lạc giật hàn phía sau đuổi theo bốn năm thượng quan ngọc vũ nàng lại nhạy cảm nghe ra một tia khe run hắn đang ép bách chính mình bức bách chính mình tin tưởng lạc cửu lê lớp bốn sư huynh đều lên tiếng cảnh khởi tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị lập tức cảnh khởi không chê sáu cánh đại bàng nhanh chóng lui lại nay lui lại quá trình Nguy hiểm trình độ lại vượt qua cảnh khởi đoàn trước. Nếu không phải đội ngũ chung có như vậy nhiều người, lại còn có có cái 12 giai 12 thánh kỵ sĩ lạc giật hàn, cảnh khởi đều không xác định chính mình có thể hay không lông tóc không tổn hao gì ra tới. anh, Vânh! anh, Điều điều to lớn cột nước bị từ mặt biển hút khởi, hướng bầu trời mà đi. Mấy chục điều hải long cuốn đồng thời xuất hiện, đem này phạm vi ngàn dặm hải vực đều rào đến sóng lớn quay cuồng. khắp không trung giờ phút này đều là quá hắc, như là trầm trọng nhất thủy mặc thấu không ra một chút ít quan mang theo hải long cuốn số lượng tăng nhiều sáu cánh đại bàng hình thể bắt đầu một chút một chút thu nhỏ lại thể trương từ nguyên lai 10 m ngắn lại tới rồi tám mễ lại ngắn lại tới rồi 6 mễ sáu cánh đại bàng ở hải long quân trung linh hoạt xuyên qua lạc giật hàn đứng ở sau cánh đại bàng trên lưng một bên giơ tay dùng linh lực ngưng xuất đạo nói linh tưởng Một bên chiều chiều sau nhìn lại, chỗ đó, đã nhìn không tới kim sắc quang mang, mà chặt chẽ ôm hiên viên manh lạc cửu lê, vẫn luôn ý đồ từ kia thô tráng hải lòng quân trung lao ra đi. Nhưng phía trước kim sắc trường cánh đã con hạp tầng này bảo hộ lạc cửu lê không dám dễ dàng chết hồi. Phượng hoàng cánh chim cường độ, ở phượng hoàng thần vực kia 5 năm bên trong, nàng đã nhiều ít nhận thức đến. Có thể nói như vậy, liền tính hơn nữa dị trùng hỏa, liền tính tính thượng linh lực cùng cường độ. Nhưng nàng lợi hại nhất, lại vẫn là này phiến kim dực. Hai phiến khép lại kim dực, chặn lại 90% dòng nước đánh sâu vào. Phúc vũ lại một lần khấu hợp, thiếu niên ý đồ đổ thay đổi nàng bị đánh sâu vào phương hướng, nhưng thập phần tiếp nối, vẫn là thất bại. Hải Long Quấn cũng không phải thẳng, nó từ không trung đến mặt biển, hình thành ép hình. Mỗi một lần đương lạc cửu lê thoáng thay đổi phương hướng khi, Hải Long Quấn ở sau đó không lâu cũng tùy theo thay đổi phương hướng. Lạc cửu lê nỗ lực tùy theo trở thành phế thải, mà bị phong mang theo chuyển a chuyển, bị dòng nước hướng a hướng, lạc cửu lê đều cảm thấy nàng có chút hôn mê. Các nàng hiện tại là hướng lên trên đi, lại như vậy đi xuống, có thể hay không? Chơi cao a. gắt gao ôm thiếu niên vòng eo, hiên viên manh đôi mắt bị nước biển hướng đến có chút không mở ra được, đầy mặt đều là nước biển, nàng cảm giác khó chịu cực kỳ. Không khỏi, hiên viên manh liền ở thiếu niên trước ngực cọ cọ. Coi như lau mặt. Lạc cửu lê. Hiên viên manh nhỏ giọng hỏi. Lạc đạo sư, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi Lạc cửu lê. Trời cao. Hiên viên manh, hảo A, chỉ cần có thể cùng lạc đạo sư cùng nhau, như thế nào đều hảo? Lạc cửu lê, lời này như thế nào nghe tới quái quái? Mà liên ở hiên viên manh còn muốn nói cái gì khi, một đạo chấn thiên lôi mình vang lên? Và anh Hai người đỉnh đầu kia phiến không trùng. kia ám trầm như mực thiên ở khoảnh khắc thoáng quá một cái thô tráng điện long mà hiên viên manh thậm chí có thể nhìn đến thô tráng điện long bên cạnh chỗ thế phân ra vô số điện xà, kéo dài vài trăm thước a a a a lạc đạo sư sẽ đánh chúng ta như vậy đi lên sẽ bị bổ tới hiên viên manh thật sự bị kia thanh trợn nếu như tới tiếng sấm dọa tới rồi thét trói hai đêm vùi đầu nhập thiếu niên lực. lạc cửu lê nhữ mày lấy thực lực của nàng Bị này xét đánh vài cái đến không có gì, rốt cuộc ở phượng hoàng thần vực kia 5 năm, lôi kiếp liền suốt độ 3 năm, nàng cũng không thiếu bị xét đánh. Nhưng hiên viên manh không được, nàng sẽ chịu đựng không nổi. Nếu là nàng có thể nhiều một đôi cánh chim thì tốt rồi. Chờ hạ. Nhiều một đôi cánh chim. Nàng có A. Xoát. Thiếu niên sau lưng, đột nhiên bắn ra hai phiến lấy kim diễm ngưng tụ thành hỏa cánh. Kim hỏa sáng quắc. Như là nhất loá mắt mặt trời mới mọc. nay xong hỏa cánh vừa ra, những cái đó từ dưới lên trên không ngừng đánh sâu vào hai người dòng nước, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ bị bốc hơi. thứ tư, dòng nước bốc hơi thanh ầm, truyền vào hiên viên manh trong hai làm nàng đột nhiên sửng sốt. Này hình như là, đột nhiên ngẩng đầu, hiên viên manh tại đây khắp thấy được ôm nàng kim đồng thiếu niên, hắn đôi mắt dần dần đã xảy ra biến hóa. thiếu niên cặp kia như toái kim sái lạc con người kim đồng ở ngoài tựa hồ vượng nhiễm khai một vòng màu đỏ đậm nay vòng màu đỏ đậm vượng nhiễm làm thiếu niên con người nháy mắt lớn một vòng cặp kia vốn là sâu thẳm mắt vàng trở nên càng vì sâu không thấy đáy sau lưng kim sắc ngọn lửa chấn động ngọn lửa thượng uổng phí nở rộ một mặt đỏ đậm như máu bao phủ ở kim diễm thượng mà theo tầng này đỏ đậm xuất hiện phía trước vẫn luôn bao phủ thiếu niên phong toàn uổng phí vỡ ra một cái phay đứt gãy Thật là một cái phay đứt gãy, phay đứt gãy chung không có bất luận cái gì phong, không có bất luận cái gì thủy, giống như là tầm thường không gian. Mà cái này phay đứt gãy sau khi xuất hiện, phía trước vẫn luôn thành bao vây chi thế, vì hai người đảm đương ố dù kim sắc cánh chim, nhanh chóng triển khai. Sơ cấp phi hành vụ khai nhết, kim diễm nhiệt độ nhanh chóng đem phúc vũ trùng giọt nước hong khô. Lạc cửu lê lăng môi hơi câu, hai cánh đồng thời vũ, mang theo người phá tan hải long cuốn. Ở từ hải Long cuốn bên trong ra tới thời khắc đó, hiên viên manh đôi mắt càng sáng. Nàng ngựa đầu nhìn thiếu niên đôi mắt, lượng tinh lượng tinh, như là này nổi sái lạc rất nhiều sao trời, lạc đạo sư, ngươi thật lợi hại. Không hổ là nàng thích người. Và anh, một tiếng oanh lôi vang lớn, chặn đứng thiếu niên rụt muốn nói nói. Mấy chục đạo hát tương đồng khi đánh xuống, lôi đỉnh chi thế, duệ không thể đỡ. Kim đồng dùng mình, lạc cửu lê ôm người. Liên tục mấy cái xoay tròn vòng hành, chính là tránh đi thiếu chút nữa bổ tới trên người hát lôi. Giờ phút này hiên viên manh cũng không cảm thấy sợ, ngược lại là có loại xưa nay chưa từng có kích thích, nàng quay đầu nhìn về phía phương xa, lại ở trong lúc vô ý nhìn đến nơi xa một cái điểm đèn khi, hơi lăng. Một lát sau, hiên viên manh đại hỉ, lạc đạo sư, ngươi xem, chỗ đó, chỗ đó giống như có tòa đảo, đảo, lạc cửu lê giật mình. Mà theo hiên viên manh chỉ phương hướng xem qua đi, nhìn trong chốc lát, lạc cửu lê không thể không thừa nhận, ở kia mơ mơ hồ hồ mưa gió mở miệng trung, thật đúng là có một tòa đảo nhỏ. Y ỉ, này thị lực! Hiên viên manh đem hàm dưới gác ở thiếu niên trên vai, nhìn mặt sau mắt tàn sát bửa bãi lôi điện, đề nghị nói, lạc đạo sư, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Lạc cửu lê nhìn một vòng, trừ bỏ nơi xa kia tòa đảo nhỏ ngoại, cũng không có nhìn đến mặt khác đặt chân địa phương. càng không có nhìn đến cảnh khởi bọn họ nghĩ nghĩ lạc cửu lê gật đầu hỏa cánh trồng lên kim sắc cánh chim thiếu niên tốc độ dị thường mau bất quá là mấy cái chân cánh mới vừa rồi kia tỏa ở vào nơi xa mông lung cơ hồ không thể thấy đảo nhỏ giờ phút này đã xuất hiện một cái rõ ràng hình dáng hiên viên manh kinh ngạc lạc đạo sư trên đảo có ngọn đèn dầu lạc cửu lê nay đảo nhỏ không nhỏ có người cư trú bình thường mà hiên viên manh bỗng nhiên thân hình chấn động đôi tay theo bản năng liền quấn chặt thiếu niên cổ đem vùi đầu ở thiếu niên bả vai chỗ lạc lạc đạo sư chỗ đó có thể hay không có rất nhiều bán thú a ta ta nghe nói vô tận đêm giải bán thú thực khủng bố hiên viên manh nói lắp. anh hiện tại bọn họ cùng đại đội ngũ đi rời ra vạn nhất bởi vì nàng làm cho lạc đạo sư bị bán thú vây công làm sao bây giờ lạc cửu lê bông ra ôm hiên viên manh một bàn tay Nhẹ nhàng vô vô nàng truyền ở chính mình trên cổ cánh tay, khu, ngươi buông ra điểm, lạc chết ta. Hiên viên manh khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem lực đạo giảm bớt, không. Ngượng ngùng, lạc đạo sư ta sẽ không cố ý. Lạc Cửu lê cúi đầu quét nàng liếc mắt một cái, trở lại mới vừa rồi đề tài, ngươi sợ cái gì. Đến lúc đó có bán thú dám đến mạo phạm ngươi, ta liền đánh đến hắn ai cũng không quen biết. Khi dễ nàng học sinh, tấu. Hiên viên manh trong lòng khe run trộm nước mắt mà nhìn thiếu niên hành như nước chảy hàm dưới đường cong chỉ cảm thấy ngực nội kia trái tim nhảy lên đến xưa nay chưa từng có mau là khẩn trương là nóng bỏng vẫn là vui thích có lẽ đều có hai người tốc độ thập phần mau chỉ là trong chốc lát thời gian các nàng cách này tòa đảo nhỏ đã không đủ 500 trăm mệ khoảng cách mà theo khoảng cách kéo gần lạc cửu lê cũng dần dần thấy rõ này tòa đảo nhỏ bộ dạng Đảo nhỏ rừng cây rậm rạp, thậm chí có thể nhìn đến chốt vóc thượng trăm mét cao phong, cả tòa đảo nhỏ đều không có quá nhiều khai phá dấu vết. Nhưng ở tối tăm màn đêm dưới, trên đảo kia một chỗ chỗ sáng lên cam vàng quan mang, lại đặc biệt thấy được. Vô tận đêm dài, này phiến diện vị tên cũng không phải là luận lấy. Ở vô tận đêm dài chung, vĩnh viễn không có Thái Dương, nơi này một năm bốn mùa, tất cả đều là quạ hát sát trời. tất cả đều là duỗi tay không thấy năm ngón tay màn đêm, không có cuối ban đêm, đây là vô tận đêm dài. Thiếu niên phía sau hai phiến kim dực, quang mang sáng quắc, ở hướng bên này tới gần thời điểm, đã khiến cho trên đảo một bộ phận người chú ý. Bóng đêm như là một trương khổng lồ võng, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trụ. Ở hai lần chấn cánh lúc sau, Lạc Cửu Lê mang theo người chạm đất. Đương chân đạp lên bờ biển trên bờ cát khi, Hiên viên manh một khuôn mặt trứng đều vượn. Nơi này hình như là mới vừa thủy chiều xuống không lâu, hắc cắt đều là dính ướt dính ướt, hơn nữa càng quan trọng là A A A A A A Nàng muốn lạc đạo sư ôm một cái, muốn ôm một cái. Về phía trước đi rồi vài bước, không nghe thấy hiên viên manh theo kịp tiếng bước chân, lạc cửu lê quay đầu lại, làm sao vậy? Hiên viên manh vội vàng lắc đầu, không có không có, liền tới. Tuy rằng đối này hoàn cảnh khó chịu, Nhưng nàng chính là thiên diệu 2 năm cấp mũi nhọn sinh. Nàng mới sẽ không sợ đâu. Bờ cắt mặt sau, là một mảnh bùi cây từ sinh cánh rừng. Bất quá giờ phút này chung quanh đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Đắt. Theo thiếu niên một thanh âm vang lên chỉ, hai người bên cạnh chợt xuất hiện năm thốc nhảy lên tiểu ngọn lửa. Kim xác ngọn lửa, phảng phất là có sinh mệnh, ở xuất hiện đệ nhất ngáy mắt, đầu tiên là thò qua tới lấy lòng cỏ cỏ thiếu niên đánh bạch đầu ngón tay. Rồi sau đó mới hướng tứ phương rời đi. Hiên viên manh xem đến trận mắt há hốc mồm. Dị trùng hỏa. Chính là dị trùng hỏa khi nào có như vậy nhân tính hóa. Đi thôi, tiểu tâm dưới chân. Thiếu niên trầm thấp hoa lệ tiếng nói, lôi trở lại hiên viên manh thần tự. Hiên viên manh vội vàng gật đầu, vài bước đổi kịp. Trộm nhìn thiếu niên liếc mắt một cái sau, hiên viên manh lặng lẽ rôi tay bắt được lạc cửu lê y quyết một góc. Lạc cửu lê nhúng mày. Chưa nói cái gì, mang theo người tiếp tục đi phía trước đi. Hiên viên manh đôi mắt đều sáng, nam thật chặt bắt lấy quần áo một góc tay, trong lòng hồng nhạt phao phao không ngừng bạo. Không có ôm một cái, kéo góc áo cũng hảo. Có thể là mới vừa hạ quá vũ, lại có thể này đảo nhỏ thổ nhượng vốn là thuộc về ước tát hình. Hai người cho dù đi ly bờ cắt một đoạn, đều cảm giác dưới chân ẩm ướt mềm mại. Hiên viên manh, lạc đạo sư, ngươi nói chúng ta tới thời điểm, có không ai thấy chúng ta. Lạc cựu lê, hẳn là có. Hiên viên manh hô hấp cứng lại, ngay sau đó lại là buông lỏng, kia có thể hay không lập tức gặp được a Xô xô soạt soạt. Liên ở hiên viên manh lời này mới xong, các nàng phía trước liền ẩn ẩn truyền đến bụi cỏ bị kích thích thanh âm. Mà cùng với thanh âm kia tới, còn có nói chuyện với nhau lời nói. Hình như là bên này, không cần chúng ta đi xem. Binh phân mấy lộ đi. Cần thiết tìm được ngoại lai nhân tộc nữ tính. ai Ngươi xác định đây là nhân tộc nữ tính hương vị. Nhiều năm như vậy tới, trên đảo nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá một nữ nhân, ngươi xác định ngươi không có nghe sai. Đạp mã, ngươi cư nhiên dám hoài nghi ta. Ba năm trước đây ta từng ra qua đảo, đến thiên lang thành bên kia làm buôn bán, thiên lang thành A. Ngươi nghe nói qua không có. Ta liền ở thiên lang thành chỗ đó thấy được nữ nhân, vẫn là thành chủ nữ nhân. Nói thật, kia hương vị hương cực kỳ. ta cảm thấy ta đời này đều sẽ không quên muốn nữ nhân Người ngẫm lại thì tốt rồi chúng ta nơi này nhưng không có gì nữ nhân hiện tại liền trong tộc giống cái đều thiếu đến đáng thương ai ta cảm thấy ta nỗ lực chu tiền tranh thủ trở thành giai văn vị thứ năm bạn nữ thiếu niên dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía bên cạnh hiên viên manh sắc mặt có chút quái dị ngươi nha thật đúng là nói cái gì tới cái gì a hiên viên manh mặt đẹp cứng đờ nỗ lực xả ra một mặt cười nhưng lại cười đến so với khóc đều khó coi anh anh anh sương sao sẽ dưới dạng nàng thề nàng vừa mới thật sự tùy tiện nói một câu mà thôi nàng cũng không biết thật sự sẽ như vậy linh a Là đạo sư có phải hay không ghét bỏ nàng a a a a a a nàng không cần bên kia giống như có quang mau qua đi nhìn xem tiếng bước chân cùng đùi cỏ kích thích thanh âm ở kia thanh kinh hô lúc sau Thoáng chốc vang dội rất nhiều. Thiếu niên mị mị mắt vàng, nhìn phía trước kim đồng trùng, lanh đú quang mang lập lòe. Nếu những cái đó là tới tìm tra hoặc là đoạt người, kia nàng thật sự không ngại hảo hảo theo chân bọn họ nói chuyện, thuận tiện lại đưa bọn họ đi đầu thai Đương nhìn đến phía trước kim sắc hỏa mang khi, bọn họ thật sự giật mình cực kỳ, mấy cái trên mặt họa thú văn nam nhân liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cùng vui sướng. Chỗ đó, thật đúng là có người ở. có thể hay không thật là nhân tộc nữ tính vai trái thượng văn hỏa manh hổ đồ án nam nhân dẫn đầu mở miệng chúng ta nhiều người như vậy qua đi có thể hay không đường đột nhân ra cô nương nếu không ta hãy đi trước nhìn xem đánh rắm. dựa vào cái gì làm chúng ta ở chỗ này chờ a thương thanh sắc con người nam nhân bất mãn nói vưu an không quan tâm ngươi nói gì dù sao này mệnh ta không an ta cũng không an Muốn qua đi liền cùng nhau qua đi. Vu An hừ lạnh một tiếng. Nhiều người như vậy. Vạn nhất làm sợ nhân ra làm sao bây giờ. Thanh thứ tà Vu An liếc mắt một cái. Ngươi sao biết nhân ra cô nương là một người. Vạn nhất nàng có đồng bạn đâu. Vạn nhất nhân ra đồng bạn vừa thấy đến ngươi. Liền ấn ngươi hướng chết tấu đâu. Vu An. Mà Liên ở bọn họ còn muốn tranh luận khi. Hỏa mang sáng lên cái kia phương hướng. Bùi cỏ kích thích thanh âm chuyển đến. Ở trong nháy mắt. Tranh luận thanh đều không có. Một hàng bốn người đều là mở to hai mắt nhìn, không chấp mắt nhìn một phương hướng. vưu An cùng thanh thứ đám người, đều là loại yêu bán thú, hơn nữa vẫn là manh thú loại loại yêu bán thú, cho nên cho dù bọn họ hóa thành hình người, thân ảnh cũng là cực kỳ cao lớn. Cây côi không cao, thêm chi bọn họ thị lực lại dị thường hảo, cho nên bất quá là trong chốc lát, bọn họ đã có thể nhìn đến từ nơi không xa lùn cây chung đi ra hai mặt thân ảnh. Nương quay chung quanh ở hai người bên cạnh ngọn lửa chi mang, mấy người có thể thấy rõ cách đó không xa hai người dung nhan. Đang xem đến kia một thân hồng bảo kim đồng thiếu niên thời khắc đó, thanh thứ cảm thấy hắn tựa hồ thấy được tu đạo ngàn năm hải yêu chuyển thế mà đến. Quá yêu chị, quá xinh đẹp. Phu quang càng kim, thôi rượu cùng thâm trầm cùng tồn tại. Cặp kia mắt rõ ràng là mắt sáng kim sắc, lại phảng phất là một loan nhìn không tới đế hồ sâu, dẫn vào say mê. thiếu niên không thể bắt bẻ ngũ quan, tinh tế như lối vẽ tỉ mỉ mặc họa, mỗi một cái nước mắt, gian, kim đồng trung tựa hồ đều có liễm diễm phong hoa lưu chuyển, từng bước kinh hoa. đi theo kim đồng thiếu niên bên cạnh nữ tử, có một trương thập phần đáng yêu khuôn mặt, nàng gắt gao túm chặt thiếu niên quần áo một góc, thỉnh thoảng bay nhanh rình coi thân thiếu niên liếc mắt một cái, khuôn mặt đỏ hồng. mà theo kim đồng thiếu niên từng bước một đến gần, mạnh mẽ khí chàng dần dần mở ra, toàn diện hoàn toàn áp chế. Thô bạo dã man, trực tiếp làm vưu an một đám người trắng sắc mặt. Đột nhiên hoàn hồn, thanh thứ sau này lui một bước, thương thanh sắt trong con ngươi kinh diệm thối lui một chút, ngược lại mạn thượng phòng bị. Thanh thứ vững vàng thanh âm hỏi, ngươi là người phương nào? Ánh mắt bay nhanh sẹt qua mấy mét có hơn bốn người, cuối cùng rơi xuống mở miệng hỏi chuyện nam nhân trên người, lạc cửu lê lời nói thật lời nói thật, đi ngang qua. Mà trừ bỏ ánh mắt đầu tiên kinh diễm ngoại, trừ bỏ thanh thứ ngoại. mặt khác ba người đều đem ánh mắt đặt ở hiên viên manh trên người ba người thần sắc đều là ngăn không được kích động kia tiểu tử tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng trung quy không phải nữ tính a không thể sinh hài tự a mà cái này còn lại là nhân tộc nữ tính hàng thật giá thật nhân tộc nữ tính a ông trời bọn họ phát tải này nay quả thực quá vận khí tốt cư nhiên làm cho bọn họ đầu tiên gặp nhân tộc nữ tính bị vưu an ba người xem đến mày thẳng nhăn Hiên viên manh trong lòng khó chịu cực kỳ. Mẹ nó, cư nhiên dám đem như vậy đáng khinh ánh mắt rừng ở cô nại nại trên người. Người nhà tưởng S.H.I. có phải hay không? Lập tức, hiên viên manh liền trừng mắt nhìn trở về. Mà nhận được hiên viên manh này nhớ trừng mắt view an ba người, một đám hương phấn đến đôi mắt đều tái rồi. A, người kia tộc nữ tính đang xem bọn họ, hảo vui vẻ a a a a a a, Nhưng mà, ba người kích động. Cũng chỉ bất quá là duy trì như vậy một giây không đến, thiếu niên mang theo nùng liệt sắt ý duệ mắt lạnh lẽo quang liền đột nhiên quét lại đây. vu An đám người, có như vậy một khắc, bọn họ thật sự cảm thấy cổ trô dán lên một phen nhất sắc bén nhận, lạnh băng đến xương. Lại xem, bổn thiếu liền đem các ngươi trong mắt toàn bộ đảo xuống dưới. Hoa lệ như nhung chất thanh âm, mang theo chút nào không che giấu hung tàn. vu An ba người thân mình run lên. Rồi sau đó động tác nhất trí nhìn về phía Thanh Thứ. Kia tiểu tử cư nhiên dám uy hiếp bọn họ. Thượng A. Thanh Thứ liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt khinh bỉ rõ ràng. Này mấy cái ngu ngốc có phải hay không mắt mù, liền mới vừa rồi từ thiếu niên trên người phát ra khí tràng, người nọ thực lực tuyệt đối ở bọn họ phía trên. Thanh Thứ không để ý tới bọn họ, ngược lại đối lạc cửu lê hữu hảo cười cười, các hạ ngươi hảo, ta là Thanh Thứ, là thập tuyệt bộ lạc thành viên. Lạc cửu Lê Triều Thanh Thứ gật gật đầu, ly lạc. Tuy rằng bị đã cảnh cáo, nhưng Vu An ba người ánh mắt vẫn là nhịn không được hướng hiên viên manh trên người phiêu. A a a a a, nhân tộc nữ tính a. Quả nhiên thơm quá hương. Nhìn ba cái nước miếng đều sắp chảy ra đồng bạn, Thanh Đâm vào trong lòng mắng câu nương, mặc danh cảm thấy giờ phút này có chút mất mặt. Đem Vu An ba người hướng bên cạnh đẩy, Thanh Thứ nói, này cuồng cá mập đảo gặp được năm đều không có tiến vào quá người ngoài. Không biết các hạ hay không có hứng thú đến chúng ta thập tuyệt bộ lạc chỗ đó làm khách. Thanh thứ lời này mới đưa xong, mới vừa bị đẩy ra vưu an lại vội vàng thấu lại đây, hắn thẳng lăng lăng nhìn Hiên viên manh, cô nương, chúng ta bộ lạc thực hảo ngoạn, cũng có rất nhiều ăn ngon, ngươi đến chúng ta nơi này tới, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh thứ bổ câu, các hạ, ngươi có điều không biết, này cùng cá mập đảo bên trong, cũng không phải chỉ có chúng ta thập tuyệt một cái bộ lạc. Tại đây chỉ là đại hình bộ lạc, liền có 5 cái, hơn nữa này 5 cái đại hình trong bộ lạc, có hai cái là từ huyết con bò cạp cùng cự nhuễn trùng tạo thành, kia hai cái bộ lạc người tính tình đều thập phần không tốt. Lạc cửu Lê hiểu rõ, đến, này tòa đảo nhỏ thế cục nhiều đủ to lớn, tựa hồ không thế nào Thái Bình, lại còn có có hai cái đại hình bộ lạc người có bạo lực ước số. Lạc cửu Lê suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, quấy giày các ngươi Nàng hiện tại yêu cầu một cái đặt chân địa phương, hơn nữa nếu nàng không đáp ứng, nàng cũng không thấy bốn người này sẽ như vậy khiến cho nàng rời đi. Nơi nào nơi nào. Viu An liên tục xua tay, các ngươi có thể tới chúng ta bộ lạc, chúng ta thật sự thập phần vui vẻ. Đường Viu An thanh thứ đám người mang theo lạc cửu lê cùng hiên viên manh khi trở về, toàn bộ thập tuyệt bộ lạc đều sôi trào. Cái gì? Viu An bọn họ mang về một nhân tộc nữ tính. Thiệt hay giả? mau! mau đi xem một chút tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm truyền đến dị thường mau này làm cho lạc cửu lê mới đến thập tuyệt bộ lạc không đến 3 phút cũng đã bị vây quanh hai ba vòng mọi người ánh mắt đều là đầu tiên đặt ở kia thân xuyên độ lửa trường bảo thiếu niên trên người đều là sử sốt trong mắt mạn khai kinh diễm bất quá một hồi lâu một bộ phận người trên mặt biểu tình biến quỷ dị ta là cái sát, này trường cùng thiên tiên dường như nhân nhi là cái thiếu niên Căn bản là không phải nữ nhân A. Một bộ phận người dẫn đầu dịch khai ánh mắt, đem tầm mắt phóng tới tránh ở thiếu niên mặt sau nữ tử trên người. Nay vừa thấy, một chúng trên mặt họa thú văn, đánh ở trần loại ưu bán thú sôi trào. Nhân tộc nữ tính. Đây là thật là nhân tộc nữ tính. Vị này Mỹ lệ nhân tộc nữ sĩ, xin hỏi ngươi tên là gì A? tiểu cô nương, ta kêu phi bằng, nhà ngươi ở tại chỗ nào? Muốn hay không tới chúng ta bộ lạc nơi này sinh hoạt? Vị này mỹ lệ các hạ, xin hỏi ta có thể trở thành người bạn lữ sao? Một chúng loại ưu bán thú ngươi một câu, ta một câu, nháy mắt đem không khí trở nên dị thường nóng bỏng. Bị hơn mười nói nóng rực ánh mắt nhìn, hiên viên manh không quá bình tĩnh. Nàng bắt lấy thiếu niên quần áo tay nắm thật chặt, hận không thể cả người đều trốn đến thiếu niên phía sau đi. Những người này, quả thực đáng sợ. Có thể tĩnh một chút sao? Hoa lệ khắc cốt tiếng nói, âm sắc thập phần đặc thù, tại đây ồn ào hoàn cảnh chung, kia âm lượng không lớn, lại vô cùng chính xác truyền vào mỗi một cái trong hai. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, theo sau liền như là bị mê hoặc ngầm miệng. Mà một bộ phận vốn là dính ở thiếu niên trên người ánh mắt, dần dần trở nên nóng rực. đương một loại Mỹ lệ siêu việt tuổi, siêu việt giới tính, thậm chí siêu việt chủng tộc, như vậy thưởng thức loại này Mỹ lệ giới hạn, đem vô hạn đời sau. lạc cửu lê đi thẳng vào vấn đề các ngươi thủ lĩnh là ai thiếu niên ánh mắt lăng nhiên cặp kia kim mang trung hình như có làm cho người ta sợ hãi uy áp thoáng động chúng loại ưu bán thú trong lòng giật mình bản năng liền sau này lui một bước mà đợi bọn họ phản ứng lại đây sau sắc mặt đều có chút khó coi đáng chết bọn họ cư nhiên bị một cái tiểu tử dọa lui thủ lĩnh có một số việc hiện tại không ở nói chuyện chính là thanh thứ thiếu niên mị mị con ngươi Các người nơi này phó lãnh đạo là ai? Nếu thủ lĩnh không ở, vậy lui một vị. Tiểu tử ngươi đây là có ý tứ gì? Một người làn da ngăm đen nam nhân nổi giận, ngươi này thái độ, là tới tìm việc đi. Thanh thứ quát trói thai, hắc đổ, đừng với khách nhân vô lễ. hắc đổ khẽ hừ một tiếng, kia cô nương mới là khách nhân, này nhân tộc tiểu tử nhưng không tính cái gì khách nhân, lại không thể cho chúng ta sinh hài tử, tính cái gì khách nhân. Người câm miệng. Nữ âm thực bé nhọn, sợ tới mức ở đây người đều là sửng sốt sửng sốt. Hiên viên manh tử thiếu niên phía sau nhô đầu ra, đối với hắc đồ trợn mắt giận nhìn, ai chuẩn ngươi nói như vậy lạc đạo sư? Ngươi mẹ nó tìm chịu có phải hay không? Tin hay không ta đem ngươi chịu một đốn? Mẹ nó, này đó đến tột cùng đều người nào? Bị hiên viên manh giống đến có chút phát ngốc, hắc đồ liên thủ cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Vì cái gì này nhân tộc nữ tình muôn giống hắn? Hắn đến tuột cùng chỗ nào làm sai. Bất quá, đem hắn chịu một đốn. Lấy này tê cánh tay nộn chân tiểu cô nương, có thể đem hắn chịu một đốn. Nói dơ đi. Thanh thứ vừa thấy hắc đồ bộ dáng này, có chút vô ngữ. Nhân ra là cùng nhau tới, hơn nữa rõ ràng nhìn quan hệ thực hảo. Ngươi vừa lên tới chính là ngôn ngữ công kích. Nhân ra cô nương cũng có thể đối với ngươi khách khí liền có quỷ. Thanh thứ vội vàng đứng ra, xin lỗi. Thục nhân vừa mới vô lễ. Hiên viên manh hử nhẹ một tiếng, không có nói nữa. Này đó ban thú thật thô lỗ, thật chán ghét, vô tận đêm dài. Kém bình. Nhìn đứng ở đằng trước thanh thứ, lạc cửu lê suy nghĩ trong chốc lát, liền nói, kỳ thật chúng ta chỉ là muốn cái đặt chân địa phương, nhiều nhất nghỉ ngơi một hai ngày, dừng chân phí gì đó, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Xin hỏi các ngươi nơi này có rảnh dư phòng sao? Nếu thập tuyệt bộ lạc thủ lĩnh không ở. Mà cái này thương thanh sắc đôi mắt nam nhân tựa hồ có nói chuyện quyền, kia chi bằng trực tiếp nói với hắn, ở chỗ này đem lời nói lẳng rõ. Có có có. Viu An liên tục gật đầu, hắn thẳng lăng lăng nhìn Hiên viên manh, chúng ta nơi này nhiều nhất chính là phòng chống, các ngươi tưởng ở chỗ này ở bao lâu đều có thể. Viu An lời này nói xong, chung quanh ban thú đồng thời gật đầu, động tác thần đồng bộ. Thiếu niên mặt mày khẽ nhúc ních, mà đang muốn nói cái gì khi... Bén nhọn nữ âm truyền đến. Đều tránh ra, tránh ra. Làm buồn tiểu thư nhìn xem kia cái gọi là nhân tộc nữ tính. Mà theo lời này, phía trước đem lạc cửu lê cùng hiên viên manh ba vòng, ngoại ba vòng bao vây nam nhân, sôi nổi nhường ra một cái nói. Lạc cửu lê đầu tiên nhìn đến, hướng tới bên này đi nhanh mà đến, là ba nữ nhân. Ách, có lẽ xưng là thư thú càng vì thích hợp. Các nàng đều rất cao, hơn nữa lớn lên thập phần to lớn. cụ chát cơ bắp từng khối, không qua cân đối, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ba nữ nhân đều chỉ vây quanh hai điều ra thu váy, đơn giản che khuất ngực cùng hạ thân liền xong việc, quăng chân hướng bên này đi. Bất quá đi tuốt đàng trước mặt nữ nhân, lớn lên hơi chút đẹp chút, mày rầm mắt to, ngũ quan lập thể, trên cổ cốt chất vòng cổ, trên đầu cũng cắm màu sắc rực rỡ lông chim. Lạc cửu lê khỏe miệng chiều chiều, tiến lặng rời đi ánh mắt. Đây là... Trở lại xã hội nguyên thủy thiết tấu, cuồng cá mập đảo cư dân, chẳng lẽ đều như vậy? Ngăn cách với thế nhân. Bởi vì hiên viên manh cả người đều trốn đến thiếu niên sau lưng, mà bởi vì ánh sáng vấn đề, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tới ba nữ nhân, thật đúng là không có nhìn đến hiên viên manh. Mà ở nhìn đến bị đám người vây quanh xinh đẹp thiếu niên thời khắc đó, ba người đều là con ngươi trưởng, đều có chút ngây người. Tựa hồ không thể tin được, cư nhiên có người sẽ bị Chúa sáng thế hậu ái như thế. Bất quá thức mau, đi tuất đàng trước mặt nữ nhân kia phục hồi tinh thần lại. Nàng trực tiếp dỗi tay một lóng tay, chỉ vào lạc cửu lên liền lớn tiếng hét lên: Các ngươi có phải hay không mắt ngủ, Này nơi nào là nữ nhân? Này rõ ràng là cái nam nhân. Nhiều nhất chỉ là lớn lên xinh đẹp nam nhân. Thanh thứ, Bái Luân, ngươi nghĩ sai rồi, là ly lạc phía sau vị kia. Nghe được. hiên viên manh lại lần nữa dò ra đầu trộm ngắm liếc mắt một cái và wow, dã man nữ nhân a a a a mà ở nhìn đến hiên viên manh thời khắc đó bái luân bỗng nhiên cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm bạch bạch làn da bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tiếu lệ ngũ quan tránh ở thiếu niên phía sau nữ tử đơn độc lôi ra tới cũng là vị khả nhân nhi bái luân quay đầu nhìn về phía thanh thứ thanh âm như cũ có chút bén nhọn các ngươi tính toán thu lưu bọn họ Vạn nhất bọn họ là huyết bò cạp tộc hoặc là cự nhuyễn trùng tộc kia làm sao bây giờ? Vưu An vội vàng nói, sẽ không, kia hai tộc khí vị chúng ta có thể đoán được, thực rõ ràng bọn họ đều không phải. Hiên viên manh đứa môi, cái gì thu lưu? Nói được như vậy khó nghe. Lạc đạo sư đều nói cho các ngươi tiền, chúng ta đây là giao dịch, người mua cùng bán ra quan hệ. Bái Luân thấy cư nhiên có tộc nhân gật đầu phụ họa, tức khác phát hỏa, các ngươi là ngoại lai. ai biết các ngươi trong bụng đầu ở đánh cái gì chủ ý lạc cửu lê nhàn nhạt nói chúng ta trụ một ngày liền đi ở xuất phát phía trước ca ca cho nàng một quả chuyên môn luyện chế truyền âm tinh thạch ngoạn ý nhi này nàng còn không có nghiên cứu quá đến muốn chút thời gian đùa nghịch đùa nghịch hơn nữa hiên viên manh cũng yêu cầu cái đặt chân địa phương ăn cơm nghỉ ngơi ai các ngươi đừng nhanh như vậy đi a thật sự có thể ở lâu mấy ngày Chúng ta thập tuyệt bộ lạc đã thật lâu thật lâu không có đã tới khách nhân. Vũ An vội vàng nói. Đúng vậy, chúng ta nơi này thực hảo ngoạn, hơn nữa có rất nhiều ăn ngon, bao các ngươi vừa lòng. Các ngươi nhiều ngốc chút thời gian đi, ta mang các ngươi mang quần cá mập đảo nơi này khắp nơi nhìn xem, nơi này có không ít xinh đẹp cảnh sắc đâu. Chúng nam nhân ngươi một câu, ta một câu, đại bộ phận người ánh mắt đều dừng ở hiên viên manh trên người, nhưng vẫn có tiểu bộ phận. thỉnh thoảng trộm đi xem một cái kia quý khí thiên thành xinh đẹp thiếu niên, tuy rằng thiếu niên này không phải nữ nhân, nhưng này dung mạo, này dáng người, này khí chất, quả thực chính là diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Ai, nếu bọn họ tìm không thấy giống cái, có thể có như vậy một cái giống được bạn lữ cũng không tồi. Các ngươi, bái luân bị tức giận đến nói không nên lời lời nói, mà đi theo bái luân phía sau hai nữ nhân, vội vàng nhỏ giọng an ủi nàng. Các nàng nhìn hiên viên manh ánh mắt, cũng mang lên rõ ràng không tốt. Bái Luân, hiện tại đừng theo chân bọn họ giang, chờ trở, trở về lúc sau. Nhìn mấy mét có hơn xinh đẹp thiếu niên, Bái Luân cầm cao nâng, vậy ngươi tính toán cấp nhiều ít dừng chân phí. Nữ nhân kia có thể miễn phí, nhưng ngươi không thể. Bái Luân bên cạnh đôi cá vội vàng nói tiếp, đúng vậy. Chúng ta nơi này kỳ thật tài nguyên đều thực huyết thiếu, nhưng không có tiền nhàn rỗi tiếp đãi ngươi. Như vậy đi. Xem ở ngươi là vừa đến nơi này phân thượng, chúng ta thu 200 nguyệt tệ một đêm. Mà đôi cá này thanh vừa ra, chúng ban thú một mảnh ồ lên. 200 nguyệt tệ. Này có thể hay không quá? Quá nhiều. Bọn họ nơi này chi tiêu, người đều một ngày cũng chính là 20 cái nguyệt tệ. Chú ý, nơi này chi tiêu, là bao gồm ăn, dùng, rửa mặt, liên quan xuyên. mười tới cân thịt, một bộ quần áo, một khối tiểu sạp đông. Này thêm lên, tổng cộng là 20 cái nguyệt tệ. Hiện tại một mở miệng chính là 200 nguyệt tệ. Này ước chừng nhiều gấp 10 lần A. Vạn nhất làm sợ nhân ra làm sao bây giờ? Chúng ban thú buồn rầu, có liều mạng cấp đôi cá đưa mắt ra hiệu, làm nàng sửa giá cả. Nếu nhân ra ngại quý, không ở bọn họ thập tuyệt bộ lạc, thiếu niên này vừa đi, cơ hồ là dính vào thiếu niên sau lưng nhân tộc nữ tính, cũng nhất định sẽ đi theo đi. Đến lúc đó vậy phải làm sao bây giờ a? Đôi cá toàn đường không thấy được, đôi tay ôm cánh tay, thế nào? 200 cái nguyện tệ, ngươi chủ vẫn là không được. Vẫn Ngọc Chi Đô tiền giống nhau dùng chính là thủy tinh tệ, mà kỳ thật này 200 nguyện tệ, dựa theo một, 1000 đổi thành thủy tinh tệ tới tính, này đến là hai vạn thủy tinh tệ. Đây là rất nhiều. Nhưng ở Vĩnh Hằng truyền thuyết đi kia một chuyến, Lạc Cửu Lê từ ngầm cách đấu trường bên trong thắng được tiền. Liền cao tới 60 vạn nguyệt tệ nhiều, cho nên này 200 nguyệt tệ. Đối với nàng tới nói, thật đúng là chính là chín châu mất sợi lông. Không. Hẳn là liền Mao đều không không tính là. Lạc cửu lê không cảm thấy có cái gì, nhưng hiên viên manh đầu tiên liền tạc Cái gì? 200 nguyệt tệ. ngươi đạp mã đắt như thế nào không đi đoạt lấy a a a a a. Hiên viên manh cũng không né ở lạc cửu lê phía sau, bước nhanh đi ra tới, đôi tay chống nạnh. Khai mắng, ngươi đầu góc có hố có phải hay không? Chúng ta chỉ ở một đêm, ăn ngươi sao? Dùng ngươi sao? Chúng ta chỉ cần một chỗ ngủ một chút mà thôi, hai trăm người tệ. Ngươi nghĩ đến Mỹ, thấy huyên viên manh cái này phản ứng, bái luân tâm tình rốt cuộc hảo chút, ngươi lời này liền nói đến không đúng. Chúng ta thập tuyệt bộ lạc gan toàn tính, đó là mọi người đều biết. Các ngươi nếu là không được trong bộ lạc đầu, như vậy vẫn đi ra ngoài lắc lư. Đến lúc đó gặp gỡ cái gì ghê tởm đồ vật, đừng nói ta không có nói tình ngươi. Đôi cá phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta nơi này nhưng an toàn. Lại nói, hai trăm nguyệt tệ mà thôi, lại không quý, chẳng lẽ các ngươi là quỷ nghèo. Trên người một cái tiền đồng đều không có. Nói xong lời cuối cùng, đôi cá nhìn về phía hai người ánh mắt, đã là mang lên chút khinh miệt. Bài luân, nếu không, nếu không giảm bớt điểm đi. Rốt cuộc nhân ra đường xa mà đến vưu an nhỏ giọng nói. Thanh thứ lúc này cũng mở miệng, liền tính muốn để giới, 200 nguyện tệ này cũng quá nhiều chút. Bái Luân không dao động, ta phụ thân không ở, nơi này ta định đoạt. Thiếu niên kim đồng híp lại, ánh mắt xẹt qua bái Luân trên đầu cắm màu sắc rực rỡ lông chim, trong lòng hiểu rõ. nay giả dạng, nữ nhân này hơn phân nửa là thập tuyệt bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi. Bái Luân, các ngươi đều đừng nói nữa, 200 cái nguyện tệ. Chắc giá. Các ngươi muốn trụ liền trụ, không được liền chạy lấy người. Lời này rơi xuống sau, chung quanh tĩnh, từng đôi đôi mắt đều nhìn lạc cửu lê. Mà ở mọi người trong ánh mắt, kim đồng thiếu niên nâng nâng tay. Lên canh lang. Lên canh lang. Lên canh lang. Nguyệt tệ rơi xuống trên mặt đất thanh âm, ở yên tĩnh trung có vẻ đặc biệt lớn tiếng. Không phải một quả một quả rớt, là một đống một đống rớt, như là ném rác rưởi rớt. Bất quá là trong chốc lát thời gian, thiếu niên bên chân liền chất đầy móng tay phiến lớn nhỏ tinh tệ. Nhìn trên mặt đất kia đôi lập lòe lượng tinh quang mang nguyệt tệ, cảm nhận được trong đó phiêu tán linh lực, chúng bán thu trận tròn mắt. Nay một đống, ít nói cũng có 500 nguyệt tệ đi. Ta triệt thảo tập võng. Tiểu tử này nguyên lai là cái đại thổ hào A. Trung quanh, tính đến có chút khiếp người, những cái đó gắt gao chờ nguyệt tệ đôi bán thú, một đám mặt đỏ thai hồng. kim đồng thiếu niên lại không chút nào để ý phảng phất mới vừa rồi chỉ là ném chút rác rưởi ra tới đá đá bên chân tinh tệ thiếu niên ngự khí ngạo nghễ thứ này ta đều là cho manh manh đương cục đá ném chơi hiên viên manh đừng nói chúng bán thú chính là ở người khác trong mắt cùng lạc cửu lên là hiểu tận gốc dễ hiên viên manh giờ phút này đều sợ ngây người lạc đạo sư cư nhiên có cày sao nhiều tiền nhiều như vậy tiền không phải mấu chốt mấu chốt là Cho nàng đương cục đá ném chơi. Mama, người nữ nhi bà tháng sinh hòa phí, lạc đạo sư nói có thể cấp ngói út cục đá ném chơi. Anh, ngói có phải hay không đang nằm mơ? Kỳ thật là cửu lê sẽ nói như vậy, hoàn toàn là vì biểu hiện ra nàng cùng hiên viên manh thân mật quan hệ. Hiên viên manh là nhất giai 12 thánh kỵ sĩ, nhưng thập tuyệt trong bộ lạc đầu, liền vừa mới tới những người này, đã có mấy cái không ngừng là nhất giai 12 thánh kỵ sĩ. Tiền, nàng có. Hơn nữa vẫn là nhiều đến một giây có thể dùng để tạp chết bọn họ cái loại này. Nếu yêu cầu nói, nàng còn tính toán lượng lượng thực lực, đến làm những người này biết, hiên viên manh này nhân tộc nữ tính có nàng che chở. Muốn đôi cái này nhân tộc nữ tính rôi mong nuốt nói, phải suy xét bị nàng giết chết kết cục. Không ra là cửu lê sở liệu, đương nàng này đôi nguyệt tệ ném ra sau, đại bộ phận người ánh mắt đều thay đổi, thu hồi phía trước mang theo nào đó ý đồ nóng bỏng. Thấy không rõ thực lực thiếu niên, tiêu tiền như nước ra tay. Thiếu niên này, chẳng lẽ đại gia tộc ra tới rèn luyện công tử ra. Các hạ xin theo ta đến đây đi. Thanh thứ nói, mà nói chuyện đồng thời, thanh chói mắt giác dư quang nhìn về phía bái luân, thấy nàng tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng không có nói cái gì, tức khắc trong lòng vi an. Nhìn đi theo thanh đâm vào nhập bộ lạc hai người, bái luân tức giận dị thường. Nhưng sinh khí cũng không gì dùng, nhân gia đều giao rừng chân phí. hơn nữa này phí dụng liền tính liền ở tên kia nhân tộc nữ tính cùng tính ở bên trong cũng chỉ nhiều không ít có thể thế nào chỉ có thể chờ bọn họ đi bái thập tuyệt bộ là cửa chốt vót hai điều điêu khắc các loại hình thú cột đá mà nói là cột đá kỳ thật cũng chính là từng khối từng khối đại thạch đầu đôi đi lên cột đá mặt hướng bên ngoài kia một mặt hình thú tương đối phong phú lạc cửu lê còn mắt sắc nhìn đến mặt trên thậm chí tranh vẽ thuốc màu hai cột đá chi gian ước chừng có gần 10 mét này xem như một cái cửa chân chính đi vào thập tuyệt bộ lạc nhìn kia một gian gian thạch chế đại nhà ở hiên viên manh không khỏi kinh ngạc cảm thán lạc đạo sư người này nhìn hảo hảo phục cổ a lạc cửu lê không thể trí không nơi này xác thật cùng nguyên thủy bộ lạc không sai biệt lắm chẳng lẽ vô tận đêm dài bên này giọng đều là cái dạng này mặt sau đuổi theo vưu an nói đây là ba cấp dũng sĩ trụ nhà ở Mỗi khi cuồng cá mập trên đảo giã thú bạo động khi, ở tại nhất bên ngoài ba cấp dũng sĩ liền sẽ đi trước xuất kích. A, ba cấp dũng sĩ, hiên viên manh kinh hô, thấy hiên viên manh tiếp chính mình nói, vưu an đôi mắt đều sáng, vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta nơi này dũng sĩ cấp bậc đều là căn cứ huyện linh cấp bậc phân chia, ba cấp dũng sĩ, đó là bảy, tám, cửu giai mười thánh kỵ sĩ, nhị cấp dũng sĩ, đó là 4, năm. Lục giai 12 thánh kỵ sĩ mà một bậc dũng sĩ, đó là một, 2, ba giai 12 thánh kỵ sĩ. Hiên Viên manh lẩm bẩm câu, cái gì sao? Này rõ ràng liền cùng cấp thấp, chung giai, cao giai giống nhau. Lạc Cửu lê lắc đầu, không quá giống nhau, bên ngoài thấp, chung, cao phân chia, có thể bao quát thánh kỵ sĩ 12 cái giai cấp, cũng chính là mỗi bốn cái giai một cấp bậc, mà nơi này đến 3 cấp dũng sĩ, cửu giai đỉnh cao. Muốn bao quát 12 cái giai cấp, phỏng trừng đến có tứ cấp dũng sĩ. Hiên viên manh không chút nghĩ ngợi, lạc đạo sư nói cái gì đều là đúng. Lạc cửu lê. Thanh thứ quay đầu lại nhìn mắt lạc cửu lê, kỳ thật cái này dũng sĩ cấp bậc, cũng chính là chúng ta nơi này như vậy phân chia, sở dĩ giảm bớt một cấp bậc, là bởi vì chúng ta nơi này ngũ dai 12 thánh linh sư trở lên đều không nhiều lắm. Nếu cấp bậc vượt qua quá lớn, không tốt lắm phân chia lao động khen thưởng. Viu An, nói vậy phía trước các ngươi thấy được, nơi này nhất bên ngoài chính là ba cấp dũng sĩ nhà ở, này một nhóm người là chúng ta thập tuyệt bộ lạc mạnh nhất tồn tại, chúng ta bộ lạc, không có tứ cấp dũng sĩ. Hiên viên manh nhìn có chút hể bài Vưu An, nhỏ giọng nói, hiện tại không có, nói không chừng về sau sẽ có đâu. Vưu An mãn huyết xuống lại, ta cũng cảm thấy, thanh thứ chỉ vào cách đó không xa hơi chút lùn điểm thách úc. Nơi này là chúng ta bộ lạc nhị cấp dũng sĩ trụ địa phương, mà lại sau này chính là một bậc dũng sĩ, cùng với luyện khí sư trụ. Các ngươi bộ lạc có luyện khí sư. Hiên viên manh kinh hô. Viu An khó hiểu, này rất kỳ quái sao. Mỗi cái bộ lạc đều có A. Theo ta được biết, cuồng cá mập đảo bên trong bộ lạc, ngay cả huyết bò cả bộ lạc người đều sẽ lấy luyện ra vũ khí đi thủy vân thành bên kia buôn bán, lấy đổi lấy sinh hoạt vật tư. Lạc cửu lê bước chân hơi đốn, Thủy Vân Thành. Thủy Vân Thành ly nơi này có xa lắm không? Hiên viên manh nhất thời phản ứng không kịp, nhưng sau lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên đánh cái giật mình. Thủy Vân Thành. Kia không phải Thủy Tinh Cung nơi sao. Mà bọn họ cái thứ nhất chạm kiểm soát, chính là đến đi Thủy Tinh Cung bên trong lấy đến Thủy Phù đồ A. Vưu An, cuồng cá mập đảo đến Thủy Vân Thành, hảo xa hảo xa đâu, liền tính là ngồi trên liệp ương chịu tái một chuyến. đều đến ít nhất hoa ba ngày ba đêm thời gian hiên viên manh trận mắt há hốc mồm ngồi trên liệp ưng còn phải ba ngày ba đêm không phải đâu liệp ưng đó là lấy tốc độ nổi tiếng ma thú a mà sách vợ thượng nói loại này ma thú có thể ngày hành vạn dặm thanh thứ liệp ưng đội ngũ không phải mỗi ngày đều sẽ tới đại khái là một tháng qua một lần thực không khéo ba ngày trước liệp ưng đội ngũ liền tới qua vừa mới mới đi hiên viên manh cương. Mới vừa đi, không mang theo như vậy. Lạc Cửu lê nhíu mày, các ngươi nơi này đều không có truyền thống trận. Liên tính là ở Trần Tinh Đại Lục bên kia mặt vị, nàng đều là gặp qua truyền thống trận. Mà vô tận đêm dài mặt vị, so Trần Tinh Đại Lục bên kia cao nhiều, bên này như thế nào sẽ không có. Thanh thứ thở dài, các hạ có điều không biết, quần cá mập đảo đến Thủy Vân Thành vùng này, có lẽ nói Thủy Vân Thành bên này phạm vi trăm vạn Truyền tống trận đều là không nhẹ, cũng không biết gì nguyên nhân, dù sao chính là khởi động không được. Ô, ô, lúc này, lảnh lót tiếng kèn truyền đến, thanh thứ cùng vưu an đều là sửng sốt, chăm miệng một lời nói, bọn họ đã trở lại. Hiên viên manh, ai, Lạc Cửu lê khinh phiêu phiêu quét nàng liếc mắt một cái, ngươi vừa mới không phát hiện sao. Chúng ta đi qua ngoại tầng thạch úc, tất cả đều không có động tĩnh sao, này thuyết minh bên trong không có người. ngươi nói là ai đã trở lại hiên viên manh bừng tỉnh mà thanh thứ cùng Vưu an liếc nhau đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc càng nghĩ càng thấy ớn thanh thứ rõ ràng nhớ rõ mới vừa rồi thiếu niên còn ở cùng người kia tộc nữ tính thảo luận dũng sĩ cấp bậc vấn đề hắn cho rằng này đã là hấp dẫn thiếu niên toàn bộ lực chú ý ai biết ô kèn tái khởi kia trầm thấp tiếng kèn rõ ràng nên là trầm trọng Nhưng giờ phút này lại lộ ra một khổ vui sướng vui sướng hương vị. Hiên viên manh liên tiếp quay đầu lại, vưu an hỏi, mau chân đến xem sao. Nói thật, hắn là rất muốn mang tiểu cô nương qua đi nhìn xem, nói không chừng nàng kiến thức tới rồi bọn họ thập tuyệt bộ lạc cường hãn, liền không nghĩ nhanh như vậy rời đi đâu. Hiên viên manh vội vàng nhìn về phía lạc cửu lê, lượng tinh lượng tinh con ngươi mang theo dò hỏi cùng chờ mong. Lạc cửu lê nghĩ nghĩ, gật đầu. tuy rằng các nàng tính toán ở chỗ này dừng lại một ngày nhưng từ mới vừa rồi biết được liệp ưng thương đội vừa ly khai tin tức nàng phỏng chừng nàng đến một lần nữa làm quyết định nếu kế hoạch đã xảy ra biến hóa kia đi trước trông thấy thập tuyệt bộ lạc mũi nhọn thực lực cũng không có gì chỗ hỏng lạc cửu lê gật đầu một cái hiên viên manh đôi mắt càng sáng nàng nắm chặt thiếu niên góc áo giống như là tham ăn tiểu hài tử nắm chặt trong tay kẹo liên tiếp bung ra đoàn người chết trở về về tới thập tuyệt bộ lạc cổng lớn chỗ hai điều cột đá chi gian nguyên lai là mười mấy mét khoảng cách giờ phút này chất đống các loại dã thú thi thể có lợn rừng có trâu rừng cũng có một ít lạc kiểu lê kêu không nổi danh tự tới thứ tung ngang dọc dã thú thi thể đôi đầy đất mà dã thú thi thể bên cạnh mười mấy trần chửi cánh tay nam nhân chính tiếp thu tộc nhân nên đón ha ha ha ha ha ha ố tử ngươi có thể a cư nhiên mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về. Đều là thiếu tộc trưởng đánh, hắc hắc, ta kỳ thật không có ra nhiều ít lực. Lao tử biết ta, nhưng này không phải sợ ngươi trong lòng không quá cân bằng, riêng nói cho ngươi nghe sao. Thảo, mệt ta vừa mới còn ngượng ngùng một phen, nguyên lai like ngươi nhà cư nhiên là vui đùa ta chơi. Ở kia một hàng trở về nam nhân chung, lạc cửu lê đầu tiên đem ánh mắt đặt ở một người tóc đỏ nam nhân trên người. Nam nhân thân hình rất cao lớn, nhìn ra ít nhất một m chín trên người mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa bừng bừng phân chấn lực đạo mà nam nhân khuôn mặt như nhau thân thể hắn như vậy có gia tính gia tính khó thuần mang theo như nhận sắc bén mà ở nhìn đến xích diễm thời khắc đó lạc cửu lê liền biết nơi này ai là dẫn đầu cửu giai mười hai thánh kỵ sĩ sách không tồi nhận thấy được có một đạo mang theo đánh giá cùng bình định tầm mắt rừng ở trên người mình xích diễm nhạy bén quay đầu theo ánh mắt hắn liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nơi xà kim đồng thiếu niên. Cột đá thượng cột lấy ngọn lửa, ngọn lửa quang mang chiếu hạ, mà thiếu niên giờ phút này đứng ở địa phương, có chút xa. Thiếu niên nửa ẩn trong bóng đêm, nửa trương dung nhan bị minh diệt không chừng ánh lửa ánh lượng. Đó là như thần tác tinh xảo, là liệm diễm phi mị kinh hoa, bị hẹp dài nhãn tuyến phát họa kim đồng, mắt đôi khẽ nhết, tựa hồ là khinh miệt, lại tựa hồ là yêu trị, diễm sắc nồng đậm xích diễm ánh mắt hơi lóe thiếu niên này lớn lên thật là đẹp mắt chẳng lẽ là gần nhất trong tộc đầu sắp sửa thành niên tiểu tử hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến trong tộc đầu liền có người thành niên thấy xích diễm bình tĩnh nhìn nơi nào đó bên cạnh hắn ô tử cũng nhìn qua đi Này vừa thấy hắn sợ ngây người đó là a a a a a a ta giống như nhìn đến nữ nhân hắn nhìn đã từ hắc ám chỗ đi ra hiền viên manh Một đôi mắt hổ trừng đến lao đại, lao đại, ngươi mau vèo ta một chút, ta ta ta. Ta giống như nhìn đến nhân tộc nữ tính. Nói, ô tự hít một hơi thật sâu, ngăm đen trên mặt hiện ra mấy phần mê say. kỳ thật nhiều người như vậy vây đi lên, lại hơn nữa chất đống ở cửa con ngồi huyết tinh khí, hắn cái gì đều không có đoán được, nhưng này hoàn toàn trở ngại không được hắn kia viên vui sướng đến muốn bay lên tới tâm. Nho nhỏ, bạch bạch, nộ nộn. nộn. Đó là nhân tộc nữ tính A. hắn trước kia chỉ ở bậc cha chú trong miệng nghe nói qua giống loài. Ô tự như vậy một ế tức khắc hấp dẫn sở hữu trở về dũng sĩ lực chú ý. tức khắc, thường đôi đôi mắt, xoát xoát xoát nhìn về phía hiên viên manh. Trở về, hơn nữa đi nên đón, này sở hữu thêm lên, chỉ có có hơn 40 hào người. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, hiên viên manh tay cũng không biết muốn hướng chỗ nào thả. Bản năng! Nàng một phen tránh ở bên cạnh thiếu niên phía sau, rồi sau đó cùng cô A la dường như ôm thiếu niên vòng eo. Lạc cửu lê, này hư thói quen. Nha, kia thiếu niên lớn lên thật xinh đẹp A. Nên không phải là trong tộc đầu cái nào tiểu tử thành niên đi. Thảo, hắn lớn lên so dai văn đẹp nhiều. Rốt cuộc là ai A. Các ngươi không cần đoán, hắn không phải chúng ta tộc. Thiếu niên này còn có người kia tộc nữ tính, đều là đi ngang qua. Ở chúng ta nơi này ở nhờ một đêm, còn giao rừng chân phí dụng đâu. Nay thanh vừa ra, trở về chúng loại ưu bán thú kinh hãi. Bên ngoài tới, cư nhiên có nhân tộc nữ tính. Chờ hạ liệp ưng thương đội người không phải đã đi rồi hai ngày sao liền tính là ngoại lai, cũng không nên thời gian này điểm xuất hiện a nị mạ các ngươi hẳn là chú ý, chẳng lẽ không phải chúng ta thu nhân ra tiền sự sao. Cư nhiên muốn thu một nhân tộc nữ tính tiền. Còn cái gì dừng chân phí? Này nói ra đi, chúng ta đến bị mặt khác bộ lạc cười chết. Mọi người ngẩn ngơ. Đối Nga, lực chú ý phóng sai địa phương. Xích diễm trầm giọng nói, ai chủ trương thu tiền. Tóc đỏ nam nhân ánh mắt sắc bén, giác uy nghiêm, đảo qua những cái đó tới đón tiếp bọn họ tộc nhân. Bái luôn sắc mặt kịch biến. Nhưng ở nàng nói chuyện trước, một thanh âm khác vang lên. Giao dịch quan hệ. Các ngươi ra địa phương, ta ra tiền. thực bình thường. Thiếu niên tiếng nói khó phân nam nữ, cho dù thanh âm bị áp trầm, như cũng có chút câu nhân. Chúng ban thu lại là ngẩn ngơ. Ta thích cái ngoan ngoãn, này âm sắc quả thực chính là nhất tuyệt, thiếu niên này chẳng lẽ là giao nhân nhất tộc. Tổ tự gắt gao nhìn chầm chầm Lạc Cửu Lê, thập phần nóng bỏng muốn nhìn đến tránh ở thiếu niên sau lưng giai nhân. Hắn kích động cực kỳ, hoàn toàn quên mất trong tộc cấp bậc cấp thúc, dương giọng nói, vị này tiểu thư mỹ lệ Xin hỏi ngươi hay không nguyện ý trở thành bạn lữ của ta? Này một lời ra, mọi người một mảnh ồ lên. Không ít nam nhân tức giận đến cả người phát run. Đáng chết, như thế nào khiến cho ô tự đoạt trước? Ta kêu giải mục, xin hỏi ngươi nguyện ý làm ta trở thành ngươi bạn lữ sao? Ta liền tính không bài đệ nhất hào cũng không có quan hệ. Ta kêu thành ra, nơi này nơi này, tiểu thư Mỹ lệ thỉnh nhìn xem ta. Xin hỏi ngươi nguyện ý làm ta trở thành ngươi bạn lữ sao? Ta sẽ nấu cơm, sẽ săn thú, còn sẽ vá áo. Ta kêu. Tự ốt tự mang theo đầu, trường hợp một lần hỗn loạn. Mà hiên viên manh quả thực chính là một bước. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Theo đuổi phối ngẫu, Đều tranh nhau phải làm nàng bạn lữ. Chính là, chính là nàng chỉ thích lạc đạo sư một cái A. ngốc trong chốc lát, hiên viên manh dương giọng nói, không cần. Ta không thích các ngươi, Ta có yêu thích người. hiên viên manh những lời này cơ hồ là giống ra tới bị hiên viên manh giống đến sửng sốt thập phần quỷ dị mới vừa rồi lung tung rối loạn thanh âm tất cả đều không có một đám loại ưu bán thú đều mở to hai mắt nhìn không hề trước mắt nhìn từ thiếu niên phía sau nhô đầu ra nữ tử ánh mắt mang theo không thể tin tưởng cái gì có yêu thích người bất quá thực mau chúng bán thú lại náo loạn không có quan hệ a ta có thể cho ra lão đại chi vị Vị này mỹ lệ các hạ, ta là thật sự thích ngươi. Ngươi cho ta một cơ hội đi. Ta ta ta ta ta. Ta cũng có thể, ta có thể đem lão đại làm hắn đương. Ta đương lão nhị cũng thành. Ta thân thể cường tráng, hàng to xài tốt, bao ngươi vừa lòng. Còn có ta, ta một đêm có thể bảy lần. Ta còn sẽ kiếm tiền, ta có thể kiếm rất nhiều rất nhiều nguyện tệ. Ta có thể dưỡng ra, ta một cái có thể đỉnh vài cái. Ngươi khiến cho ta trở thành ngươi bạn lữ đi. Hiên viên manh quả thực chính là trận tròn mắt. Kỳ thật ở thiên diệu thời điểm, nàng cũng không phải không có bị truy quá. Trước bỏ qua một bên nàng trong lòng có người không nói, những cái đó người theo đuổi theo đuổi phương thức, thực hàm xúc căn bản không giống loại này vừa lên tới liền ồn ào ta hàng to xài tốt buôn phóng. y xấu hổ xấu hổ mặt. Bất quá quản hắn xấu hổ không xấu hổ, nàng cũng chỉ thích lạc đạo sư. Chỉ nhìn chúng lạc đạo sư một cái Nhìn ô nào nhuôn nháo, Tranh đến mặt đỏ hai hồng chúng nam nhân lạc cửu lê bỗng nhiên có chút đau đầu Cũng đông nhiên thực may mắn May mắn nàng hiện tại vẫn là nam trang Bằng không nàng sẽ nhịn không được đem Những người này tất cả đều chụp đến trên mặt đất Môi đều moi không ra cái loại này Nhưng mà Người nào đó may mắn đến thật sự là quá sớm Người ta thích là hắn Trừ bỏ hắn Ta ai cũng không cần Hiên viên manh rỗi tay một lóng tay, chỉ vào lạc cửu lê, lạc đạo sư, ta thích người, vẫn luôn đều thử thích. Mọi người, lạc cửu lê, thiếu niên quay đầu qua đi, bình tĩnh nhìn bên cạnh một tay dạy ra học sinh, cặp kia giống như là toái kim sái lạc kim đồng, vượng nhiễm làm người xem không rõ thân sắc. Mà đối thượng cặp kia kim sắc con người, kỳ thật hiên viên manh đã có chút lùi bước, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, lúc này có lẽ thật là tốt nhất thông báo thời cơ. cắn răng, hiên viên manh tiếp tục nói, lạc đạo sư, ta thật sự thích ngươi. Nhìn không thấy, ta sẽ nghĩ, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ, mỗi thời mỗi khắc đều muốn cùng ngươi ở bên nhau. Thích hắn khí độ, thích thực lực của hắn, thích hắn dung mạo, thích hắn quyết đoán, thích hắn khi thì kiêu ngạo cuồng vọng. Thực thích, thực thích, nàng trước nay đều không có như vậy thích quá một người. Cho nên lúc trước nàng không chút nghĩ ngợi, liền đi báo danh tham gia rừng cây tái. thậm chí biết được vô tận đêm dài không rất thích hợp nữ sinh tới, nàng cũng nghĩa vô phản cố tới. Bởi vì hắn ở bái luôn nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn nóng bỏng mọi người, trong lòng hoàn toàn không phải cái tư vị nhi. bọn họ cư nhiên đều đối này nhân tộc nữ tính khởi sướng theo đuổi phối ngẫu. Nay phê đi ra ngoài đều là một hai ba cấp dũng sĩ, đây đều là thập tuyệt bộ lạc lưỡi đao thực lực a. Ngày thường tuy rằng đối nàng hảo. nhưng cũng không phải tất cả đều đối nàng khởi sướng quá theo đuổi phối ngâu tin tức. Thiên giết, cư nhiên gần nhất liền đoạt nàng nổi bật. Nhưng mà, không đợi bái luôn có điều hành động, ố tự trước nhịn không được, tiểu tử. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lại là một cái tín hiệu, như là một cái chốt mở, lại là một lần triều dâng nhấc lên. Tiểu tử, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Thêm ta một cái, nếu là ta thắng. Ngươi liền không có quyền lợi trở thành vị này mỹ lệ tiểu thư bạn lữ. Đối. Ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn cho ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính nam nhân. Mà hiên viên manh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy, nàng ngơ ngác nhìn trong mắt bốc lên chiến hỏa chúng loại ưu bán thú, trong lòng lộ bộp hạ. Thảm, nàng giống như cấp lạc đạo sư trọc phiền thoái. Lạc đạo sư có thể hay không cảm thấy nàng luôn cho hắn trọc phiền thoái, cảm thấy nàng thực phiền. Hương một tiếng khóc. Hông y di thiếu niên nhướng mày. Mặt trời mới mọc kim đồng trung, lây dính khinh miệt, khiêu chiến ta. Làm ta nhìn xem cái gì là chân chính nam nhân. Hảo A. Liệp ưng du thương vừa ly khai, hơn nữa nàng đối này tòa quần cá mập đảo căn bản không quen thuộc, các nàng phỏng trừng đến thập tuyệt bộ lạc ngốc một đoạn thời gian ngắn. Vào lúc này gian nội, muốn an an tĩnh tĩnh vượt qua, muốn không có người tới tìm nàng cùng hiên viên manh phiền thoái, lựa chọn tốt nhất chính là ở ngay từ đầu hung hăng mà gõ bọn họ một cây gậy. Vậy, đánh một hồi đi. Thiếu niên thập phần sảng khoái đáp ứng, ngược lại làm một chúng xoa tay hầm hẹ loại ưu bán thú ngây ngẩn cả người. Cái? Cái gì? Kia thiếu niên đáp ứng rồi. Đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra rất nhiều loại ưu bán thú bình tĩnh lại, dùng một loại xem ký ánh mắt nghiêm túc quan sát đến cách đó không xa kim đồng thiếu niên. Nhưng mà, thiếu niên kia trương khuôn mặt quá xu lệ, quá xinh đẹp. Giống như là tinh xảo không tì vết tác phẩm nghệ thuật, thoáng dùng một chút lực, liền sẽ vỡ vụn. Tiểu tử này thoạt nhìn căng đã chết cũng liền mới vừa thành niên, nếu là vừa mới thành niên, thực lực cường hãn nữa cũng hưu hạn đi. Mọi người ánh mắt trở nên rõ ràng, là cửu lê không cần suy nghĩ nhiều liền minh bạch. Sách, cư nhiên dám xem thường nàng. Tìm chịu Kim đồng thiếu niên cầm giơ lên, hẹp dài nhãn tuyến nhuộm dần một đời bừa bãi, ta thời gian quý giá. các ngươi cùng nhau đến đây đi nghe được lời này hiên viên manh đôi mắt đều sáng nhìn về phía bên cạnh thiếu niên ánh mắt càng thêm nóng dữ chính là câu này lúc trước lạc đạo sư vừa tới dạy bọn họ thuật đấu vật thời điểm cũng là nói như vậy ai huy, hiện tại nhớ tới đều cảm giác có chút đau a a a a a khóc nàng muốn quỷ gối ở lạc đạo sư trường bảo hạ chung quanh yên tĩnh một giây các nam nhân chừng lớn đôi mắt tựa hồ cảm thấy mới vừa rồi chính mình ảo giác, không có người có động tác, lạc cửu lê có chút kiên nhẫn, ai vừa rồi nói muốn khiêu chiến ta, ra tới a, hô lời nói lại không dám ra tới, các ngươi còn có phải hay không nam nhân, em ạ, hảo cuồng tiểu tử, làm chúng ta cùng nhau tới, chờ hạ tiểu tử ngươi doa khóc, nhưng không có người sẽ an ủi ngươi, chính là a, chúng ta sẽ kiếm tiền, sẽ săn thú, sẽ dưỡng ra. Sẽ bảo hộ bộ lạc, nhưng chính là sẽ không hống hoa hoa ha, ha ha ha ha ha ha hảo. Cùng nhau thượng. Tiểu tử ngươi chịu đựng được sao? Chúng ta nơi này chính là có vài cái ba cấp dũng sĩ. Kim đồng thiếu niên nhẹ sách thanh, các ngươi thật là ồn ào. Bị thiếu niên lời này một nghẹn, những cái đó cười nhạo nam nhân sắc mặt rất khó coi. Muốn một cái một mình đấu bọn họ một đám. Nay cũng đến nhìn xem tiểu tử ngươi có không thực lực này. Có người đi ra. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Dần dần, nhân số càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, nhìn dần dần nhiều lên người, kim đồng thiếu niên liền đôi lông mày đều không có động một chút, phảng phất kiêng một đám tùng thủ đoạn khớp xương trắng hán, hoàn toàn liền không đáng sợ hãi. Người đầu tiên đi ra thời điểm, đám người vòng vây liền bắt đầu mở rộng, những cái đó chất đống ở thập tuyệt bộ lạc cửa giã thu thi thể, thực mau bị thu thập cái sạch sẽ. Quét mắt bước ra khỏi hàng mười lăm cái trắng hán, tóc đỏ nam nhân nhìn về phía thiếu niên, lại lần nữa dò hỏi, ngươi xác định. Bái luôn khẽ hừ một tiếng, có chút âm dương vai khí, xích diễm, mọi người đều nói muốn một mình đấu chúng ta, ngươi cũng đừng còn hán. Phía trước dừng chân phí sự, làm nàng thật mất mặt cực kỳ, trong lòng giống như là đổ ở khí nhi, buồn đến nàng khó chịu, mà đứng ở nàng bên cạnh một cái loại ưu bán thú, vội vàng gật đầu. nhân tiện giúp nàng nghiết bả vai nhỏ giọng nói bái luân ngươi giảm nhiệt đừng cùng kia không biết trời cao đất dày tiểu tử so đo thiếu niên xem cũng chưa xem bái luân liếc mắt một cái quân tử nhất ngôn khoái mã một roi xích diễm ngứng mày nhìn lạc cửu lê ánh mắt nhiều chút khen ngợi 15 tên loại ưu bán thú lạc cửu lê chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua liền biết bọn họ bên trong cao cấp nhất cũng bất quá là bát giai 12 thánh kỵ sĩ Hơn nữa này bắt giai 12 thánh kỵ sĩ còn chỉ có một, người nọ nàng nhớ rõ, là đầu tiên hướng hiên viên manh kỳ hảo nam nhân, hình như là kê Ô tử, thấy lạc cửu lê nhìn chính mình, ô tử đôi tay ôm cánh tay, tiểu tử, ngươi xem ta cũng vô dụng, ta chờ hạ là sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Lạc cửu lê cười nhạo, không thủ hạ lưu tình. Hảo A, lúc này, vây xem mọi người đã lui đến cũng đủ xa. mà hướng lạc cửu lê khởi sướng khiêu chiến mười lăm người, bao quanh đem nàng vây quanh lên. Không khí, nhanh chóng đông lạnh. Chờ hạ. Trợ nhi, kim đồng thiếu nên nói. Ô tự ngẩn ra, theo sau ngửa đầu cười to, ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi có phải hay không sợ? Ha ha ha ha ha ha. Nếu là sợ hiện tại liền lăn, chúng ta thả ngươi một cái đường sống. Ha ha ha ha ha ha. Ta đoán hắn nhất định là sợ, cũng là. chúng ta nơi này chính là có ba cái ba cấp dũng sĩ a hắn liền tự mình một người sợ cũng không ra kỳ hắc, hắc, lao tử liền biết kia tiểu tử là chỉ hổ giấy gì dùng cũng không có không để ý đến mọi người cười nhạo thiếu niên quay đầu nhìn về phía đứng ở nơi xa xích diễm ngươi không tới sao những người này chung liền hắn một cái là kiểu giai 12 thánh kỵ sĩ hơn nữa tựa hồ vẫn là săn thú thường xuyên dẫn đầu cái kia nếu là hắn không tham gia Những người này chỗ nào đủ xem. Những cái đó còn tưởng trào phúng lạc cửu lê người. khinh miệt khinh thường nói đã tới rồi trong cổ họng. Nhưng mà lạc cửu lê một câu. Làm cho bọn họ đã tới rồi cổ họng nói. Như thế nào cũng nói không nên lời. Cái gì? Ngươi nhà còn ngại không đủ. Tiểu tử ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là chúng ta thiếu tộc trưởng A. Chúng ta thập tuyệt bộ lạc đệ nhất dũng sĩ A. Xích diễm ngây ngẩn cả người. hắn hoàn toàn không có dự đoán được là cửu lê sẽ đến như vậy một câu đối tượng cặp kia giống như mặt trời mới mọc trầm nạp kim đồng xích diễm lúc đầu nhìn thấy nhân tộc nữ tính hứng thú cái loại này tự trong huyết mạch kéo dài xuống dưới chế tạo siêu cấp con nối roi chấp nghiệm tựa hồ chậm rãi đạm đi cuối cùng không thể tìm tích tóc đỏ nam nhân lắc lắc đầu ta đối nàng không có hứng thú mọi người gì thiếu tộc trưởng đối kia nhân tộc nữ tính không có hứng thú trời xanh đại địa kia chính là nhân tộc nữ tính a trước kia toàn bộ quần cá mập đảo đều tìm không ra một cái nhân tộc nữ tính a lạc cửu lê thu hồi ánh mắt đối với ô tử ngoắc ngón tay tới cùng nhau tới kim đồng thiếu niên đứng ở quang minh cùng hắc cám chỗ giao giới phi mỹ diễm sắc dung nhan mạ lên một tầng kinh người yêu trị giống như là nhất quyển lính dũ nhất mị hoặc hồ ly nhất tần nhất tiếu đều nhiếp nhân tâm hồn Ô tự đám người có một cái chớp mắt thất thần, đái phục hồi tinh thần lại, mỗi người đều tức giận không thôi. Bọn họ cư nhiên xem một cái đồng tính xem ngây người. Đáng chết! Ô tự dẫn đầu vọt đi lên, tiểu tử ngươi thiếu cùng. Mà hắn đôi tay, cũng ở hắn khởi bước thời khắc đó, đã xảy ra thật lớn biến hóa. Cánh tay biến thô, lông tóc bay nhanh sinh trưởng, móng tay điên cuồng kéo dài, cuối cùng cư nhiên trường tới rồi nửa thước đều trường. trừ bỏ đôi tay ngoại, Ô tự mặt bộ, cũng đã xảy ra biến hóa. Lạc cửu lê chú ý tới, lúc trước trên mặt hắn ba điều trảo trạng thú văn, sáng lên kim sắc mang, rồi sau đó ở kim mang sáng lên trùng, ô tự răng nanh kéo trường, xông ra hầm dưới. Lạc cửu lê nhảy nhảy mi, này hình như là lang, lang tộc loại ưu bán thú. Trừ bỏ ô tự ngoại, phía trước đứng ở lạc cửu lê bốn phương tám hướng loại ưu bán thú, cũng đều đồng thời hướng nàng tới gần. đang tới gần trong quá trình mọi người thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít đã xảy ra biến hóa bán thu thái đã triển lộ bọn họ tốc độ cực nhanh linh văn sáng lên ô tự đã tới rồi lạc cửu lê trước mặt mà nhìn đứng bất động kim đồng thiếu niên ô tự cười lạnh huy chảo hắn tay chảo sắc bén duệ trường lần này nếu như bị bắt được đổ máu đó là ít nhất sự nhưng mà liền ở ô tự cho rằng chính mình có thể một kích phải giết thời điểm trước mặt thiếu niên uổng phí thân hình trận lóe rồi sau đó vô tung ảnh người nọ giống như là biến mất hư không tiêu thất một phen hoàn toàn không thấy ố tự con ngươi co rụt lại mà xuống một khắc ố tự chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên thoáng khởi một cổ hắn ý mà hắn cái đuôi đã bị người hung hăng túng chặt. thú hóa sau ố tự cao tới 2 mét nhiều thượng thân cơ bắp càng là khối khối bành trướng thoạt nhìn cực có sức bận nhưng mà chính là như vậy một tòa tiểu sơn ở bị người méo cái đuôi sau Cứ nhiên đột nhiên quăng đi ra ngoài. Thật là ném, hơn nữa tốc độ dị thường mau, Đứng ở nơi xa vây xem mọi người, thậm chí đều thấy không rõ thiếu niên động tác, cũng chỉ thấy một đạo màu đen bóng dáng đột nhiên xẹt qua, rồi sau đó đó là trọng vật đụng vào đồ vật thanh âm. Nga ô! Tại đây một chút sau, lạc cửu lê chút nào không cho những cái đó tập đi lên loại ưu bán thú thời gian, bay nhanh ở chúng bán thú trung xuyên qua. Kim đồng thiếu niên một thân hương bảo. Giờ phút này lôi ra đạo đạo tan ảnh. Nàng như linh miêu du tẩu ở chúng bán thú chung, mỗi đi một đầu loại ưu bán thú, liền có thể nghe được một tiếng giết heo kêu rên. Người nọ tốc độ quá nhanh quá, cụ thể thân ảnh không thấy, nhưng mà từ nơi xa nhìn lại, lại phảng phất thấy được một đóa nhanh chóng nở rộ hồng liên Hoa khai một cái trước mắt, một cái chớp mắt thành định cư. Liên ô tự chính mình cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới mới vừa tới gần, cư nhiên đã bị quăng đi ra ngoài. Đụng vào thật lớn cột đá thời khắc đó, ô tử cả người đều có chút nốc Từ trên mặt đất bò dậy, ô tử cơ cơ chính mình đầu, ý đồ làm chính mình nhanh chóng thanh tỉnh. Ngao ô, giống, đạp mạ đát. Các cụ đặc sắc đau hô truyền đến, ô tử vừa mới thanh tỉnh chút đầu, lại có chút ốc. Ngước mắt nhìn lại, này ánh mắt đầu tiên, ô tử liền thấy được một chân đem một đầu nửa xà hung hãn đá văng kim đồng thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp, Nhưng mà so với kia trương thiên nhan càng vì xinh đẹp, là thiếu niên thân thủ. Lưu loát, hoàn mỹ, mỗi nhất chiêu đều chọn không ra bất luận cái gì sơ hở, giống như là tỉ mỉ thiết kế hảo. Nhưng cẩn thận một nghiên cứu, lại phát hiện kia xem khởi tinh chuẩn mỗi nhất chiêu, kỳ thật đều ẩn chứa muôn vàn biến hóa. Ô tự xem ngây người. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng lực lượng chính là vương đạo, nhưng là hôm nay, nhưng là giờ khác này, có như vậy một người dùng hung hãn nhất hoàn mỹ chiêu thức. hung hăng đánh hắn mặt. Trận nhi, ô tử cảm thấy ngực dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có nóng bỏng chiến ý. Nếu nói phía trước chiến đấu, hoàn toàn là vì tranh phối ngẫu lựa chọn quyền. Như vậy hiện tại, ô tử cũng chỉ là tưởng cùng lạc cửu lê đánh một hồi, đơn thuần đánh một hồi. Nga ô, Ngừng cao sói chu bùng nổ. Mà bên này, lại là một kích đòn nghiêm trọng đem một đầu nửa hùng thú nhân đá phi thiếu niên, đôi lông mày khẽ nhếch, phân ra một tia khỏe mắt dư quang. Lạc cửu lê chỉ thấy đầu tiên bị nàng vứt ra đi người sói, mắt mạo lục quang chiều nàng vọt tới. Mắt mạo lục quang. Lạc cửu lê một lần nữa nhìn biến, xác định chính mình không nhìn lầm sau, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Không nghĩ tới này thập tuyệt trong bộ lạc đầu, cư nhiên còn có run em ở. Bối sinh hai cánh thú nhân lạnh lùng nói, chúng ta vây công hắn. Chính là vừa mới quá kia mấy tay, cho bọn hắn phát ra một cái làm cho bọn họ thất bại không thôi tin tức. bọn họ đánh không lại kia thiếu niên bất quá nếu đánh không lại vậy vây công đi nếu nhân ra bắt đầu khi chịu phóng lời nói làm cho bọn họ nhiều chọn một phỏng trừng cũng nhiều ít đoán trước đến sẽ có như vậy một khắc hảo cùng phía trước săn thu giống nhau không thành vấn đề từ trên mặt đất bỏ dậy chúng thú nhân mỗi người đôi mắt bốc hỏa chiến ý tràn đầy bọn họ nhanh chóng di động vị trí thậm chí liên đội hình đều điều chỉnh ra tới Mà làm cho bọn họ trên mặt nóng rát đau chính là, khi bọn hắn điều chỉnh đội hình khi, phía trước cái kia vô cùng hung hãn xinh đẹp thiếu niên, cư nhiên là thu tay, rất có hứng thú nhìn bọn họ, tựa hồ đang chờ bọn họ chuẩn bị. Vây xem đám người ở ô tử bị thiếu niên vứt ra đi thời khắc đó, liền nhấc lên ổ lên đại sóng. Cái gì? Ô tử tên kia bị vứt ra đi. Em mà, hắn rốt cuộc có hay không dùng toàn lực a Mặc danh cảm thấy hảo mất mặt. ô tự gia hỏa này ngày thường thoạt nhìn rất đáng tin cậy như thế nào như bây giờ ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu chẳng lẽ theo ta một người cảm thấy kia tiểu tử xoáy tạc sao một cái lại một cái một đầu lại một đầu vây xem mọi người nhìn liên tiếp bị đánh bay hoặc là bị đá phi cùng tộc nội tâm hoàn toàn là hỏng mất nếu tự bị vứt ra đi là cái ngoài ý muốn kia hiện tại đâu một cái là ngoài ý muốn hai cái là trùng hợp ba cái đâu bốn cái đâu nam cái đâu? Mà A. kia mẹ nó liền không phải cái gì ngoài ý muốn. Nhân ra chính là có cái kia thực lực. Mà chờ đến ô tự đám người liền săn thú trận hình đều dùng tới thời điểm, quan chiến mọi người, đã không mắt lại xem đi xuống. hào mất mặt A. Cư nhiên dùng săn thú đại hình hung thú trận hình đối phương nhân ra một cái mới vừa thành niên tiểu tử. Bốn phương tám hướng một lần nữa đứng địch nhân, liền trên đỉnh đầu không trung, cũng có hai cái không trung tộc bán thú người. Tiểu tử, lần này chúng ta không cho ngươi. Ô tử liếm liếm môi, mãn nhãn chiến ý. Thiếu niên con con môi, ngạo nghễ mà đứng, vừa lúc, ta cũng không tính toán tiếp tục thủ hạ lưu tình. Ô tử cười nhẹ thanh, lần này cũng không phải là thuần vũ lực. Mà nói, ô tử dưới chân linh văn lại lần nữa sáng lên. Tám đem kim sắc tiểu đoạn kiếm quay chung quanh ô tử, quang mang có chút thịnh. Có ô tử đi đầu, mặt khác thú nhân dưới chân lần lửa sáng lên linh văn. Là kiểu lê nhìn lướt qua. Bát dai 12 thánh kỵ sĩ một cái. Thất dai 12 thánh kỵ sĩ hai cái. Lục dai 12 thánh kỵ sĩ ba cái. Ngũ dai 12 thánh kỵ sĩ ba cái. Thứ dai 12 thánh kỵ sĩ hai cái. Tam dai 12 thánh kỵ sĩ ba cái. Nhị dai 12 thánh kỵ sĩ một cái. Thêm lên, tổng cộng 15 cái. Mà nếu hơn nữa cái kia tốc độ nằm nhần. Lạc cửu lê phỏng trường đây là thập tuyệt bộ lạc nhất núi nhọn thực lực. Ta sát, muốn hay không như vậy? Thật sự hỏa lực toàn bộ khai hỏa. A Đừng hỏi ta vì cái gì, ta hiện tại liền không phải không nghĩ thừa nhận ta cùng những cái đó ngốc bức là cùng tộc, quá mất mặt. Đồng dạng cảm giác mất mặt, như vậy thắng có ý tứ sao? Ai, bắt đầu thời điểm ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ là thú hóa đâu, ai biết? Hiên viên manh đôi tay phủ khuôn mặt. Con ngươi phát ra ra nóng rực mang. Nhà nàng lạc đạo sư chính là như vậy soái a a a a a. Đối, chính là như vậy, treo lên đánh bọn họ. Lấy tiểu roi ra chịu lạn bọn họ thì thí. thí. Vậy xem mọi người nghị luận, ô tự đám người lại không phải kẻ điếc, đương nhiên nghe được đến. Nói thật, muốn nói hoàn toàn không có hổ thẹn là không có khả năng, rốt cuộc bọn họ như vậy nhiều người, mà đối phương chỉ một cái. Nhưng hỏa lực toàn bộ khai hỏa lấy được thắng lợi. cùng không có đem hết toàn lực mà thua trận hai người so sánh với tới mọi người vẫn là không hẹn mà cùng tuyển cái thứ nhất vì sao cái thứ nhất nói ra đi chính là thắng a quá trình gì đó khu không quá trọng yếu Về công hắn theo ô tự ra lệnh một tiếng vô luận là trên mặt đất chạy vẫn là trên bầu trời phi bán thú người tất cả đều có động tác kim đồng thiếu niên nhướng mày nay trận hình nàng giống như ở mẫu quyển sách bên trong xem qua Kết quả thực chính là không cần lại dễ phá. Thiếu niên Kim Đồng hiếp lại, tại bên người một đầu cơ hồ hoàn toàn hóa hồi nguyên hình thú bán thú đánh út lại khi bay nhanh hướng bên cạnh một bên, tức khắc nửa ngồi xổm chân dài lưu loát đảo qua, Nghiễm nhiên chính là một cái gió thu cuốn hết lá vàng. Cái kia chân dài rõ ràng là tinh tế, nhưng đương bị nó quét đến hạ bàn khi, kia đầu hổ hình bán thú đột nhiên kêu dây thanh, lại là ẩm ẩm ngã xuống đất. Nhạy bén phát hiện sườn phương lượng mang sáng lên. lạc cửu lê con con môi lập tức gợi lên ngã xuống đất không dậy nổi mánh hổ trực tiếp đối với huyễn ký lượng mang sáng lên phương hướng lưu loát đem mánh hổ đạp qua đi mỗ hổ vê đứng ở bên cạnh mọi người che mặt ô tự ánh mắt căng thẳng ổn định tâm thần tiếp tục chỉ huy cánh buộc chặt chúng bán thú nghe lệnh lạc cửu lê nhìn trước mặt di động đến bay nhanh hai đầu trồn hoang bán thú nhẹ giọng cười nói thật các ngươi này mê hoặc địch nhân chiêu thức Có điểm lao thổ. Kia hai đầu chính chạy trốn vui sướng trồn hoang thân mình cứng đờ. Một đám sáng lên kim văn ảo trận bị bày ra, từng đạo sắc bén huyễn kỹ bị lần lượt đánh ra. Và anh Vâng! Anh, anh Này một phương không trùng, bị chiếu đến xưa nay chưa từng có lượng. Quang mang chói mắt, làm ở nơi xa vây xem một bộ phận người, không thể không đem đôi mắt nhắm lại. Mau mau mau, mau cho ta nói một chút hiện tại đây là tình huống như thế nào. Mẹ chọc, Quang hảo chói mắt, đâm vào ta đôi mắt đều không mở ra được, nói mau cầu a. Ta thấy được, không có đánh tới kia tiểu tử, tất cả đều bị hắn tránh đi. Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Thiệt hay giả? Tất cả đều không có đánh tới. Ta thích cái ngoan ngoãn, hắn là thuốc miêu. Ở vào một trận lực sát thương không nhỏ ảo trận trùng, kim đồng thiếu niên như vào chỗ không người, di động đến đó là một cái nhàn nhã. Nhàn nhã đến ố tự đám người tưởng hộp máu tâm đều có. Có không lầm. Cư nhiên tất cả đều đánh không đến. Không. Bọn họ không tin. Đại bàng, hắc tử, bắt đầu dùng săn giết số hai phương án. Hảo. Không thành vấn đề. Mà lạc cửu lê chỉ thấy, giữa không trung nguổng phí ấn ra một cái thật lớn hắc ảnh, tựa hồ muốn toàn bộ áp xuống tới. Kim đồng thiếu niên bước chân dừng lại, ngước mắt. Nhìn mặt trên hắc ảnh bên cạnh. Dần dần phân hóa ra ảo trận, thiếu niên con ngươi không vui mị mị. Nàng không thích có xe phi đồ vật ở nàng trên đầu. anh Vânh! anh Theo kim đồng thiếu niên bước chân dừng lại, mấy cái ly nàng gần nhất ảo trận lần lượt nổ vang. Lệ gió thổi khởi thiếu niên ý giải quyết, tung bay, vẽ ra đạo đạo sắc bén độ cung. Mọi người vừa thấy, thấy thiếu niên vẫn là lông tóc không tổn hao gì, không khỏi dưới đáy lòng tán thưởng thiếu niên hảo vật khí. Mà nhưng không ai biết, là cửu lê dưới chân, kỳ thật là dẫm lên một cái ảo trận, vẫn là đạp lên ngay trung tâm cái loại này. Nhưng cái kia chuẩn bị muốn tắt nước, bùng nổ chính mình uy lực ảo trận, lại ngạnh sinh sinh ở quang mang nhất thịnh thời khắc đó, ách hỏa, cuối cùng nhanh trong tát. Ô tự chỉ huy nói, mau, tăng lớn hỏa lực. anh vâng, anh Mấy tiếng nổ vang lần lượt vang lên. Quang mang chói mắt hoàn toàn đem thiếu niên thon dài thân ảnh bao phủ, ảo trận uy lực như nước huyết tán, lan đến gần ngoại rừng cây, vô số cỏ cây ầm ầm bẻ gãy. Tố tự đám người nhẹ nhàng thở ra, lần này tổng nên thành đi. Nhưng mà, bọn họ cái này ý niệm dâng lên còn không đến một giây thời gian, một đạo kiêu ngạo màu đỏ đậm kim mang đột nhiên sáng lên, cái qua ở đây thượng trăm cái ảo trận chi uy, chói mắt bắt mắt, thôi rượu vô song. đôi mắt bị màu đỏ đậm kim mang đâm vào đóng lại thời khắc đó mọi người đều không có nhìn đến một đạo huyễn mị kim mang như mũi tên rời dây cung bay lên không Soát. mọi người tựa hồ nghe tới rồi có cánh chim triển khai thanh âm vang lên giữa không trung không tộc thú nhân con ngươi đột nhiên có rút lại tới rồi cực hạ uy áp làm cho người ta sợ hãi uy áp thổi quét mà đến linh hồn chỗ sâu nhất hiện lên khởi sợ hãi nhịn không được muốn cúi đầu Nhịn không được muốn túi đầu, nhịn không được phải hướng người nọ hành bằng tiêu chuẩn lễ bái chi lễ. Tên kia tên là phi bằng loại ưu bán thú, không thể tưởng tượng nhìn bối sinh hai cánh thiếu niên. Triển khai dài đến 3 mét kim sắc cánh chim, tôn quý hoa mỹ, mỗi một cái lông chim đều là trời cao tác phẩm đặc ý. Mà giờ phút này, kia kim đồng thiếu niên chính lạnh lùng nhìn hắn, cặp kia phản phất là nạp hàn băng con người, tìm không ra một chút ít độ ấm. Phi bằng ngơ ngác nhìn cách đó không xa thiếu niên, mà hắn chỉ thấy kim sắc tàn ảnh một lược mới vừa rồi cái kia ở chính mình 10 mét có hơn thiếu niên, giờ phút này đã đi tới hắn bên cạnh. Người đi xuống cho ta. Mẹ hoặc như hải yêu thanh âm, lại mang theo không thể trái kháng uy nghiêm. Bả vai chợt đau xót, Phi bằng cả người bị đột nhiên đè xuống. Bối sinh hắc cánh bán thú người, tựa hồ hóa thành một đạo hát mang, đột nhiên chiều trên mặt đất phóng đi. Và anh. Phúc vũ khấu hợp, kim đồng thiếu niên độ cao hơi hơi giảm xuống. Giơ tay, thiếu niên như ngọc điêu ngón tay, đầu ngón tay cùng lòng bàn tay chỗ đồng thời hiện ra ảo trận chi hình. Mà cùng lúc đó, thiếu niên dưới chân linh văn sáng lên. Mười một đêm kim sắc tiểu đoàn kiếm, quay chung quanh ở thiếu niên phía sau, ánh mắt bức người kiêu ngạo, tựa hồ ở cười nhạo những cái đó đã từng khinh miệt quá nó chủ nhân con kiến. Mà trên mặt đất những cái đó mặc kệ là vây xem. Vẫn là đối lạc cửu lê khởi sướng khiêu chiến bán thú. Giờ phút này tất cả đều trận mắt há hốc mồm. Đây là loại ưu bán thú. Ông trời, hắn mới nhiều ít tuổi A. Chính là 11 mười 12 thánh kỵ sĩ. Đây là phương nào yêu nghiệt. Nhìn trong mắt đều sắp trừng ra tới mọi người. Hiên viên manh cười hắc hắc, ngượng ngùng A, Ta đã quên nói cho các người. Nhà ta lạc đạo sư cũng là loại ưu bán thú. Có cánh, sẽ phi cái loại này. Mọi người giờ phút này nội tâm hoạt động, kỳ thật như vậy, đột. Mẫu thân, không nói sớm A. Thiếu niên trong tay nguyễn kỹ chi trận, ở hai tức lúc sau đã tụ thành hình. Bán kính chừng 2 mét kim văn trận, phức tạp hoa văn từ trận tâm đến ngoài trận, lại là vòng 5-6 vòng nhiều. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt kim sắc tia chớp, tự kim văn trận bên cạnh điên cuồng thoáng động, vang lên tư tư thanh âm, tựa hồ ở kêu gào muốn từ kim văn trận giam cầm trung chạy thoát ra tới. Mà này hoa lệ huyễn kỹ, cho dù còn không có đánh ra, nhưng mọi người đã có thể cảm nhận được trong đó khủng bố đến làm người kinh tùng năng lượng. Thảo! Này nhất chiêu nếu là đánh ra tới, bọn họ toàn bộ thập tuyệt bộ lạc còn muốn hay không? Mẹ ơi! Không cần a a a a a a! Tiểu tử, ngươi bình tĩnh bình tĩnh, thật sự đừng a! Tiểu tử, ta cầu ngươi, ngươi mau xuống dưới. Ta cầu ngươi, ngươi đừng kích động a! Có việc hảo thương lượng. Ngươi thật sự đừng kích động a a a a a a a Mẹ chọc, 11 cấp 12 thánh kỵ sĩ. nay đặt ở chúng ta nơi này, chẳng phải là tứ cấp dũng sĩ. Anh hùng, ngươi mau xuống dưới. A a a a a a Kia rốt cuộc là chủng tộc gì cánh chim A. Thật xinh đẹp, tráng sĩ, có thể hay không cho ta ngươi một cùng lông chim. Ta muốn cất chứa. Phía dưới mọi người khiếp sợ lại đây, xôi chảo. Đương nhiên. những cái đó cầu đừng kích động phần lớn đều là vây xem loại yêu bán thú xích diễm còn có chút ngây người hắn nhìn giữa không trung bối sinh hai cánh tuấn nếu thần chi thiếu niên màu đen con ngươi chỗ sâu trong mạn khai kinh diễm Kia thiếu niên đến tột cùng là chủng tộc gì phía trước những cái đó hướng lạc cửu lê khởi sướng khiêu chiến bán thú một đám nào nhi giống như là trong đất hơn 10 ngày không có tới nước cải thỉa một đám ủ rũ cục đôi lên sợi a 11 mười 12 thánh kỵ sĩ. Này như thế nào đánh? Liên tính bọn họ toàn bộ thập tuyệt bộ lạc người thêm lên, đều không nhất định đánh thắng được được chứ. Thảo, các ngươi choáng váng có phải hay không? Mau nhận thua a! Còn không nhận thua, chờ bị oanh có phải hay không? Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Các ngươi rốt cuộc còn ở rẽ rùa cái gì? Lại không nhận thua, nhân ra đem chúng ta bộ lạc oanh không có, lão tử thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi này đàn ngốc bức. Ta như thế nào sẽ có các ngươi ngu như vậy cùng tộc? Chạy nhanh nhận thua A. Lại kéo, vạn nhất nhân ra anh hùng trượt tay, chúng ta một giây mất mạng A. Ô tự một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Ở trong lòng đêm này đàn đầu tường thảo toàn bộ thăm hỏi cái biến, cái gì A? Vừa mới khinh thường nhân ra, nói rất đúng giống không có bọn họ giống nhau. Hiện tại đã xảy ra chuyện, cư nhiên làm hắn ra tới bối nổi. Nhưng mà trong lòng lại như thế nào phát điên? ô tự trên mặt vẫn là đến cung cung kinh kính hắn ngẩng đầu dương giọng nói ngươi thắng chúng ta sẽ không theo ngươi tranh ưu tiên phối ngẫu quyển này trước một câu lạc cửu lê nghe còn hảo liền chuẩn bị đem trong tay kim văn trận thu hồi nhưng nghe đến này mặt sau một câu lạc cửu lê tay run lên liền kém như vậy một chút toàn bộ kim văn trận đều bị đánh ra đi mà trên mặt đất mọi người chỉ thấy giữa không trung lượng mang bạo trướng tựa hồ muốn so sánh rượu ngày. mọi người trong lòng cả kinh sao lại thế này chẳng lẽ bọn họ mới vừa rồi thật sự chọc giận kia tiểu tử bất quá thực mau kim mang nhanh chóng tối sầm đi xuống trên mặt đất chúng bán thú bình một hơi muốn phun không dám phun mỗi người khuôn mặt đều đỏ lên ngực nội kia trái tim càng là cùng cột vào thùng nước thượng dường như thạp hoa hoa ngươi là công kích đâu vẫn là thu tay lại đâu cấp cái lời nói a quả thực muốn chết chết hồi kim văn trận thiếu niên kim dược chấn động, bất quá là một cái ngay lập tức, liền từ giữa không trung xuân dưới, ở ủng tiêm đụng tới đại địa thời khắc đó, lạc cửu lê mắt vàng hiếp lại, theo này nhíu lại mắt, thiếu niên sau lưng thôi diệu hai cánh, ở một cái chớp mắt hóa thành kim mang tan đi, tinh tinh điểm điểm, xinh đẹp mê người, a a a a a, lạc đạo sư hào đồng. hiên viên manh cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, hoan hô triều lạc cửu lê chạy tới, đồng cực kỳ. Không hổ là ta lạc đạo sư. Hiên viên manh này một kêu gọi, mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Mà giờ phút này lại xem, người nọ vẫn là tới khi bộ dáng, giống nhau khuôn mặt, giống nhau khí chất, giống nhau nội liễm. Nhưng hiện tại, lại không có bất luận cái gì một người dám đem khinh miệt ánh mắt đặt ở thiếu niên trên người. 11 giai 12 thánh kỵ sĩ, cấp bậc này so với bọn hắn trong tộc lợi hại nhất xích diễm đều còn hai giai A. Phía trước cái kia bị lạc cửu lê từ không trung chụp được đi phi bằng, bò đều bỏ không đứng dậy. Hắn nằm ở ước chừng có 2 mét hố sâu bên trong, từng ngụm từng ngụm cũ huyết, cặp kia nhìn đã tan đi kim mang không trùng con người, hơi hơi tan dã. Ô tự đứng ở bên cạnh, xuống phía dưới vọng, ánh mắt chạm đến phi bằng cụ xuất huyết, ánh mắt có chút lo lắng, đại bảng. Có thể lên đâu? Phi bằng khẽ hừ một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn muốn nói cái gì? Nhưng giờ phút này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đau. tựa hôm một phen bén nhọn nhận hung hăng cắm vào hắn ngực, rồi sau đó điên cuồng quái. Phía trước kia cổ kinh khủng nguy ác, hiện giờ đã cảm thụ không đến, nhưng ngay cả như vậy, Phi bằng lại quên không được cái loại này phảng phất muốn nhịn không được túi đầu cảm giác. Quá đáng sợ, rồi lại nhịn không được đi tôn kính. Kia thiếu niên, rốt cuộc là chủng tộc gì? Rốt cuộc là chủng tộc gì? mới có thể làm hắn đại bàng nhất tộc sinh ra cúi đầu ý niệm chẳng lẽ là Ghi phần. ô tự thấy phi bằng lắc đầu thả người nhảy nhảy xuống đem người đỡ lên kỳ thật hắn hiện tại cũng không quá thoải mái nhưng so với phi bằng tới nói trên người hắn thương đảo không tính cái gì được làm vua thua làm giặc mới từ giữa không trung xuống dưới lạc cửu lê đã bị thập tuyệt bộ lạc bán thú vây quanh anh hùng ngươi nhiều ít tuổi a Người cao danh quý tánh A. A a a a Thiếu niên, có thể cho ta một cây ngươi lông chim sao? Ta ta ta. Ta cũng muốn lông chim. Lấy nguyệt tệ cùng ngươi giá cao thu mua cũng đúng. Không biết khi nào bắt đầu, mọi người ngôn ngự hướng gió thay đổi. Từ lúc nghe lạc cửu lê tuổi cùng tánh mạng, đến hỏi thăm nàng chỗ ở, cuối cùng tất cả đều muốn cùng nàng mua lông chim. Lạc cửu lê nhìn lướt qua cùng nhiệt mọi người, nhàn nhạt nói. Ngươi cho rằng ta thiếu tiền sao? Lời này vừa ra, những cái đó ẩm ý mọi người như là bị người ấn nút tạm dừng, tất cả đều tính xuống dưới. Thứ này, ta đều là cho manh manh đương cục đá ném chơi. Ai u huy, bọn họ cư nhiên cùng một cái thổ hào nói tiền. Tìm đương chết. Những cái đó về phía trước thấu mọi người nào nhi, là kiểu lê thói quen tính nước mắt nhìn mắt sắt trời, lại đang xem đến một mảnh quạ hắc khi, không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Thói quen tính thông qua sắc trời xem thời gian, lại đã quên nơi này là vô tận đêm dài, vô tận đêm dài vĩnh viễn sẽ không có thái dương. Nhìn mắt chúng bán thú, Lạc Cửu Lê Dương giọng nói, các ngươi còn có ai không phục? Không phục tới chiến. Thiếu niên ngữ khí, như nhau ngay từ đầu như vậy kiêu ngạo. Nhưng mà, liền tính Lạc Cửu Lê lại kiêu ngạo, cũng không ai dám lên tiếng. 11 giai 12 thánh kỵ sĩ, không thể treo vào a. Thấy mọi người không nói lời nào, lạc cửu lê vừa lòng gật đầu nếu như vậy đêm đó ăn đi trong lời nói lời nói ra tôi cá nhân mang ta đi nghỉ ngơi lời này thanh thứ nghe hiểu hắn bước chân vừa định mại động liền thấy xích diễm đi ra ngoài xích diễm người đi theo ta thanh thứ vì mau hắn có loại bị người tiệt hồ cảm giác lạc cửu lê đảo không thèm để ý nàng hiện tại tưởng chỉ là muốn một cái nghỉ ngơi địa phương mà thôi quay đầu nhìn nhìn một bên phùng mặt Tựa hồ tiến vào nào đó tự mình tưởng tượng hiên viên manh, lạc cửu lê có chút ra đầu tê dại, đuổi kịp. Xem ra nàng đến tìm một cơ hội cùng hiên viên manh nói rõ ràng. A, Nga! Là là là! Hiên viên manh vội vàng hoàn hồn, hồng khuôn mặt nhỏ tung tăng nhảy nhót đi theo lạc cửu lê phía sau, kia nhảy nhót bộ dáng cùng chỉ thỏ con dường như. Xích diễm mang theo hai người vẫn luôn thâm nhập bộ lạc, cùng phía trước nhìn đến giống nhau. Bên ngoài thạch ốc thể tích trọng đại, bên trong thạch ốc thể tích nhỏ lại. Nhưng theo sâu nhất nhập, lạc cửu lê thấy được một gian so với bên ngoài cảng vì to rộng thạch ốc. Thạch ốc không cao, nhưng chiếm địa diện tích lại ước chừng có 50 mét vuông. cùng bên ngoài những cái đó so sánh với, xem như cự vô bá. Đó là tốc trưởng. Xích Diễm nói bị đánh gãy. Xích Diễm, điên ngay bộ lạc người tới. Nói là làm chúng ta đem tiểu cô nương giao ra đi. Xích diễm mắt đen dùng mình. Điên ngai bộ lạc cư nhiên tìm tới tới. Lại còn có muốn bọn họ giao ra nhân tộc nữ tính. Xem ra mới vừa rồi nhân tộc nữ tính tin tức, đã để lộ. Hiên viên manh hoảng sợ, không phải đâu. Lại tới. Lại là theo đuổi phối ngẫu. Này vô tận đêm dài muốn hay không như vậy đáng sợ. Xích diễm nước mắt, chỉ thấy trước mặt thiếu niên mày đã nhăn lại, hiển nhiên là không kiên nhẫn cực kỳ. Nghĩ nghĩ. Sinh diễm chỉ vào cách đó không xa một căn thạch úc đó là các ngươi nhà ở nếu có cái gì yêu cầu nói có thể kêu người trong bộ lạc đầu người sẽ rất vui lòng trợ giúp của các ngươi hiền viên manh như mày nhỏ giọng lẩm bẩm nơi này người như thế nào đều như vậy a giống như tám đời đều không có gặp qua nữ nhân giống nhau lạc cửu lê vô tận đêm dài tự mấy vạn năm trước nhân tộc nữ tính số lượng cũng đã giảm mạnh tới rồi một ngàn tả hữu mà toàn bộ vô tận đêm giải rốt cuộc có bao nhiêu đại, người ngẫm lại Vẫn Ngọc Chi Đô sẽ biết. Hiên viên manh. Vẫn Ngọc Chi Đô này bốn chữ, ngày bén bị xích diễm bắt giữ đến. Tóc đỏ nam nhân kinh ngạc, các ngươi là từ Vẫn Ngọc Chi Đô bên kia lại đây. Hiên viên manh gật đầu. Mà nhớ tới Hiên viên manh đối lạc cửu lê sưng hô, xích diễm trong lòng nhiều ít mình bạch chút. Xích diễm, Vẫn Ngọc Chi Đô bên kia an nhàn nhiều, vì cái gì muốn lại đây đâu. Lại còn có mang theo nữ nhân. Lời này, xích diễm là nhìn lạc cửu lê nói. Lạc cửu lê chỉ chỉ ở một bên gấp đến độ mau rậm chân nam nhân, đối xích diễm nói, ngươi thật sự không tính toán hiện tại đi xử lý sự sao. hắn thoạt nhìn thực cấp bộ dáng. Xích diễm mím môi, trong lòng biết lạc cửu lê không muốn nhiều lời, nói thanh ngủ ngon, liền xoay người rời đi. Mà nhìn chỉ khai một gian môn thạch úc, hiên viên manh đôi mắt ưu lục ưu lục, lạc đạo sư. Nhà ở chỉ có một gian, đêm nay chúng ta tễ tễ đi. Lạc cửu lê. Đi vào lại nói. Kỳ thật cùng nữ sinh cùng nhau ngủ, nàng là hoàn toàn không có ý kiến. Vấn đề là hiện tại nàng vẫn là nam trang, này liền không hợp lệ nghĩa. Thạch ốc không lớn, phòng trừng liền 20 tới mét vương bộ dáng, Bên trong trang trí rất đơn giản, một cái ghế, một cái bàn, một trường giường đá, sau đó. Sau đó liền không có sau đó. Lạc Cửu lê nhìn kia trương 2 mét năm trường, 2 mét khoan giường lớn, khỏe miệng quất thẳng tới, đẫu nhiên cảm thấy có chút răng đau. Không phải đâu. Hiên Viên Manh đôi mắt càng sáng. Lạc đạo sư, lạc đạo sư, chỉ cần một trương giường a. Chúng ta tế tế đi. Thấy Lạc Cửu lê không nói lời nào, Hiên Viên Manh lại nói, Lạc đạo sư, này giường hoàn toàn đủ chúng ta hai người ngủ a. Hơn nữa ta ngủ thực an tĩnh, sẽ không xảo ngươi. Lạc Cửu Lê quay đầu nhìn về phía đôi mắt tranh lượng Hiên Viên Manh. Ta là Nam Sinh. Hiên Viên Manh, ta biết ta. Lạc Cửu Lê, không tốt lắm. Hiên Viên Manh, ta đều sẽ không đối lạc đạo sư làm cái gì. Lạc Cửu Lê, ta nhớ tới ta còn có việc, người trước nghỉ ngơi. Lưu lại này một câu. Lạc Cửu Lê xoay người liền đi. Đi được bay nhanh cái loại này, cơ hồ là ở một cái trước mắt, bóng người liền không có. Hiên Viên Manh. nhìn chỉ còn lại có nàng một người nhà ở hiên viên manh phát điên loạn xoa nhẹ đem chính mình đầu tóc a a a a a a a nàng vừa rồi hình như đem lạc đạo sư dọa chạy tuy rằng nàng cũng không kia gì quá nhưng xem lạc đạo sư bộ dáng y hảo ngây thơ giờ phút này nghe nói hảo ngây thơ người nào đó lần thứ hai lộn trở lại thập tuyệt bộ là cửa bất quá lúc này đây nàng không có lập tức ra tới mà là thu liệm hơi thở hoàn toàn đem thân hình biến mất ở hát cám chỗ xích diễm ngươi này liền không đủ ý tứ nếu không phải ta tin tức linh thông tên kia nhân tộc nữ tính chẳng phải là phải bị các ngươi thập tuyệt bộ lạc cấp ướt một người lưng hùn vai gấu cơ hồ cả người mọc đầy màu đen lông tóc nam nhân giống to đứng ở tên kia nam nhân mấy mét có hơn xích diễm thư lạnh một tiếng nhân ra cô nương chỉ là đi ngang qua sớm hay muộn phải đi đừng nói cái gì nuốt không nuốt nói Xích diễm bên cạnh, đứng ở mười mấy người, Lạc Cửu lê nhận ra đó là phía trước hướng nàng khởi sướng khiêu chiến người, những người này chính là thập tuyệt bộ Lạc đỉnh nhọn thực lực. Mà giờ phút này, mọi người một chữ bài khai, mỗi người hung thần đắc sát, hung hăng đối với đối diện đồng dạng là một chữ bài khai loại yêu bán thú. Độc ông, ngươi thiếu ở chỗ này nói chút đường hoàng nói, kỳ thật các ngươi điên nhai chính là tưởng lại cùng chúng ta thập tuyệt đánh một hồi có phải hay không? Tổ tự đôi tay ôm cánh tay, Vưu an hết lên, ta xem chính là, nói cái gì nhân tộc nữ tính, này tất cả đều là thí lời nói, tất cả đều là lấy cớ. Rõ ràng là bọn họ phía trước đoạt địa bàn đoạt tua, cho nên hiện tại mới đến làm sự tình. Ha ha ha ha ha ha, ha. Các ngươi thật là xấu hư như vậy trực tiếp chọc thủng bọn họ làm gì? Không thấy được nhân ra mặt đều tái rồi sao? Thành ra ngửa đầu cười to. Đồ cong giống giận, các ngươi câm miệng. Mà theo này thanh giống giận. Một cổ thuộc về kiểu giai 12 thánh kỵ sĩ uy áp từ trên người hắn trút xuống mà ra. Thập tuyệt bộ lạc đám người sắc mặt biến đổi. Đáng chết, độc con cư nhiên thăng cấp. Nay đến tột cùng là chuyện khi nào, rõ ràng khoảng thời gian trước hắn vẫn là bát giai 12 thánh kỵ sĩ. Thấy thập tuyệt bộ lạc người dần dần thu thanh, độc ong trên mặt hiện ra đắc ý chi sắc, phía trước đoạt địa bản sở dĩ sẽ thua, chính là bởi vì xích diễm đè ép hắn một đầu. Lúc ấy hắn mới là bát giai 12 thánh kỵ sĩ, căn bản là đánh không thăng xích diễm, nhưng là hiện tại. Giao ra tên kia nhân tộc nữ tính. Độc ông trầm giọng nói, căn cứ luật rừng, phối ngẫu lựa chọn quyền là từ cường giả định đoạt. Thanh thứ cười nhạo, liền tính là căn cứ luật rừng, này cũng xa xa không tới phiên ngươi. Chúng thập tuyệt bộ là người, vội vàng gật đầu, đặc biệt là những cái đó bị lạc cửu lê đánh quá. Đúng vậy, liền tính là căn cứ luật rừng. Tuy rằng không phải bọn họ thiếu tộc trưởng xích diễm, nhưng này xa xa không tới phiên ngươi độc cong a. Hiện tại ở bọn họ trong bộ lạc đầu ngốc cái kia tiểu tử, một giây đem ngươi treo lên đánh. Thấy đối phương không hề có thỏa hiệp dấu hiệu, độc cong nổi giận. Chợt nhi, hắn biết nghĩ tới cái gì, hung ác nham hiểm cười, xích diễm, ngươi nói nếu làm cùng cá mập đảo bên trong tất cả mọi người biết, các ngươi thập tuyệt trong bộ lạc đầu có vị nhân tộc nữ tính, ngươi đoán xem những người đó. Đặc biệt là huyết con bò cảm cùng cự nhân trùng, bọn họ sẽ như thế nào làm? Thập tuyệt bộ lạc người sắc mặt kịch biến Tựa hồ đối thập tuyệt bộ lạc mọi người biểu tình biến hóa dị thường vừa lòng, đồ cong lại cười cười, chúng ta hợp tác chia đều đi, làm vị kia nhân tộc nữ tính cho chúng ta hai cái bộ lạc đều sinh hạ tương đồng hài tử số lượng, chuyện này gác ở chỗ này, mặt khác bộ lạc người sẽ không biết. Lời này, nghe được thập tuyệt bộ lạc người mày thẳng nhăn. Bọn họ bậc cha chú cho bọn hắn giáo dục, đó là cần thiết tôn trọng nhân tộc nữ tính, cần thiết hảo hảo yêu quý các nàng, không thể đối với các nàng nói quá nặng nói, bởi vì các nàng thực yêu ớt, thực dễ dàng bị thương, thậm chí thực dễ dàng chết đi. Đồng lứa đồng lứa truyền xuống tới dạy dỗ, bọn họ từ tổ tông trong miệng nghe được tiếp hận, mà từ tổ tông miêu tả chung, bọn họ nhìn đến một loại thập phần đáng yêu giống loài. Liên ở hôm nay, liên ở vừa rồi. Bọn họ thấy được tổ tông khẩu khẩu tương truyền nhân tộc nữ tính. Nguyên lai tổ tông miêu tả đều là thật sự, nhân tộc nữ tính thật là một cái dị thường đáng yêu giống loài, lại còn có thập phần. Chuyên tình. Những cái đó bị hiên viên manh cự tiếp hán tử, một chút đều không bực, ngược lại đối hiên viên manh càng thêm thích. Chỉ thích kêu tiểu tử một cái. Này quả thực không cần lại chuyên tình. Bọn họ nơi này, đừng nói là nhân tộc nữ tính, liền tính là thư thú. Đều có vài cái bạn lữ, có chút thư thu thậm chí còn sẽ cảm thấy càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt cái loại này. Mà độc con kia lời nói vừa ra, thập tuyệt bộ lạc một chúng hán tử khó chịu, ai chuẩn ngươi khinh thị như vậy nhân tộc nữ tính. Độc con, ngươi miệng phóng sạch xế điểm. Cái gì sinh hạ tương đồng hải tử số lượng? nay quả thực chính là vô nghĩa. Vưu an không vui, liền ngươi này tính tình, ngươi liền phó bộ dáng, nếu lướt qua thực lực của ngươi không nói. Ta đoán nhất định không có bất luận cái gì giống cái chịu đi theo ngươi. Ô tự vội vàng nói tiếp, quả nhiên là huynh đệ A, kỳ thật ta đã sớm như vậy cảm thấy. Ngươi xem hắn, cả ngươi hát mau, lớn lên cùng cây cột dường như. Sách, ta đều phân không rõ hắn ngực cùng bụng, rốt cuộc là nào cùng nào. Ha ha ha ha ha ha ha ha Tiểu ô ô ngươi lại xấu xa, làm gì lại chọc nhân ra đầu con vết sẹo? ngươi chẳng lẽ không thấy được nhân ra đầu con gương mặt kia? Đã vặn vẹo đến liền ngũ quan đều nhìn không ra tới sao. Thành ra hát hát cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười chết lao tử. Thập tuyệt bộ lạc mọi người cười nhạo, giống như là từng cây tiêm kim đâm ở đầu cong trong lòng. Về dáng người, về dung mạo, này vĩnh viễn là đầu cong trong lòng đau. Hắn cũng không rõ, vì cái gì rõ ràng mọi người đều là loại ưu bán thú. thậm chí có liền chủng tộc đều giống nhau, nhưng hắn khuôn mặt lại khó coi như vậy. mà nếu không có hiện tại thực lực, độc Công cũng biết Phỏng Trường không có giống cái nguyện ý đi theo hắn, một ít sống mái thả rằng đi theo thực lực nhược điểm, nhưng lại lớn lên tuấn lãng, cũng không muốn đi theo hắn độc Công. trong lòng một cây thứ, hao hết tâm tư muốn che giấu miệng vết thương, tại đây một khắc lại bị người vô tình vạch trần, thậm chí còn lại hung hăng giống mấy đá. Đào Công tức giận đến cả người phát run, mà hắn quanh thân linh lực. Giờ phút này điên cuồng kích động, cả kinh những cái đó liền tính đi theo hắn tới người, đều hơi hơi hướng hai bên tối lui. Đừng nói nhẳng nữa, phía trước ta nói đề nghị, các ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Đồ con dít đảo. Hắn khuôn mặt vặn vẹo đôi mắt màu đỏ tươi, giống như là lâm vào điên cuồng trạng thái. Xích diễm cùng bên cạnh thanh thứ liếp nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được sầu lo. nếu làm cả tòa quần cá mập đảo người biết bọn họ nơi này có nhân tộc nữ tính, bọn họ thập tuyệt bộ lạc tuyệt đối sẽ bị vây công, chính là phải đáp ứng độc con yêu cầu, không, bọn họ làm không được. lạc cửu lê như cũng là tránh ở chỗ tối, cách đó không xa tranh luận thanh em không nhỏ, nàng tự nhiên có thể nghe được bọn họ đến tột cùng ở xảo cái gì. ánh mắt xẹt qua độc con mọi người, lạc cửu lê nhún mày. nếu dựa theo nơi này, dũng sĩ cấp bậc tới phân chia nói. cái này điên nhai bộ lạc nhất mũi nhọn thực lực kỳ thật so bất quá thập tuyệt tuy rằng điên nhai cùng thập tuyệt cửu giai 12 thánh kỵ sĩ đều chỉ có một nhưng tính thượng xích diêm ở bên trong ba cấp dũng sĩ thập tuyệt bộ lạc lại là có bốn cái này so điên nhai bộ lạc còn muốn thêm một cái a theo lý thuyết này nhiều ra một cái ba cấp dũng sĩ hẳn là có thể tạo được tính quyết định tác dụng mới đúng bất quá lạc cửu lê lại nhìn nhìn xem như minh bạch vấn đề nơi Điên nhai bộ lạc một vài cấp dũng sĩ, so thập tuyệt bộ lạc nhiều ra cũng không phải là nhỏ tí teo. Nếu đến lúc đó thật sự véo khởi ra tới, vạn nhất đầu con bộ lạc người phân ra một bộ phận nhỏ đánh lén thập tuyệt bộ lạc phía sau, kết quả thực chính là không cần lại thảm. Ô tự nhìn không được, ám chỉ nói, độc cong, này nhân tộc nữ tính, không phải lẻ loi một mình tới. Độc cong cười nhạo, không phải một người lại như thế nào. Ta điên nhai bộ lạc như vậy nhiều người. Chẳng lẽ còn bắt không được một nhân tộc nữ tính sao? Thành ra xoa xoa mới vừa rồi bị thiếu niên đá đau ngực, có chút vui sướng khi người gặp họa, vậy ngươi nhưng thật ra đi a, Có can đảm liền đi đem kia nhân tộc nữ tính chảo ra tới, bất quá chờ hạ nếu ngươi bị người treo lên đánh, cũng đừng trách chúng ta không có nói tình ngươi. Thành ra lời này mới nói xong, đã bị Vưu An dùng khuỷu tay hung hăng thọc một chút eo, ngươi làm sao nói chuyện? Cái gì gọi là ngươi đi a? nơi này là chúng ta bộ lạc không có chuyện quan trọng mặt khác bộ lạc người toàn bộ không cho tiến thành ra nhỏ giọng nói ta chính là muốn nhìn một chút độc cong đối thượng kia tiểu tử có thể hay không trực tiếp bị hành hạ đến chết Hắc hắc, nếu là độc cong trực tiếp bị kia tiểu tử giết chết này thật tốt ta vự an mắt trợn trắng không để ý tới hắn độc cong thấy thập tuyệt bộ lạc người còn không có phản ứng ánh mắt hung ác cho nên các ngươi ý tứ là làm ta nói cho toàn bộ quần cá mập đảo người ô tự cắn răng thật là đê tiện tiểu nhân xích diễm sắc mặt không tốt lắm mắt đen ám trầm một mảnh thập tuyệt bộ lạc người chờ mặc đều ở bay nhanh nghĩ đối sách người có thể đi làm cho bọn họ đều tới đoàn người nhưng tới nhiều ít cái bổn thiếu liền diệt nhiều ít một đám đưa bọn họ toàn bộ giết chết hoa lệ tận xương tiếng nói giống như hải yêu ca rõ ràng là mị say su lệ âm sắc Nhưng giờ phút này lại lây dính thượng một phần làm cho người ta sợ hại âm lệ. Mọi người tất cả đều cả kinh, mà thập tuyệt bộ lạc người khiếp sợ qua đi, đó là vui sướng. Một bộ hồng bào xinh đẹp thiếu niên từ hắc cám chỗ đi ra, kim đồng u hàn, độ lửa hồng bào nhuộm dần mãnh liệt, người nọ từng bước mà đến, dưới chân giống như có mạng đà la giận phát. Sắc bén sắc khí, ở một cái ngay lập tức gào thét tới. Mà điên nhai bộ lạc người. Nhìn khoảnh khắc từ 10 mét ở xa tới đến bọn họ trước mặt hồng y thiếu niên, sắc mặt kịch biến. Vừa mới bọn họ thế nhưng không có phát hiện chỗ đó có người. Bất quá, trước mặt thiếu niên này trương khuôn mặt, thật đúng là chính là xinh đẹp cực kỳ, so với bọn hắn trong bộ lạc đầu bất luận cái gì một người giống cái đều đẹp. Nhìn lưng hùn vai gấu độc ong, lạc cửu lê kim đồng hiếp lại, ngự khí khinh miệt, chính là ngươi tới tìm việc. Độc ong đám người xem đến đôi mắt đều thẳng. có người thậm chí không bỏ được chớp một chút mà thẳng đến thiếu niên trầm lãnh thanh âm truyền đến mọi người mới siếp nhiên hoàn hồn cặp kia kim đồng quá lãnh băng hàn trung hôn tạp sát ý làm người không rét mà run bất quá lần này quá thần tới đờ con giận dữ tiểu tử ngươi đây là có ý tứ gì tới nhiều ít cái đoạt người liền giết chết nhiều ít cái như vậy kiêu ngạo ngữ khí mệt hắn nói được xuất khẩu cũng không sợ bị người đánh mặt kia hôn tạp lạnh leo yêu chỉ thiếu niên Xinh đẹp cực kỳ. Kim đồng khẽ nâng, ánh lửa chiếu vào thiếu niên thẳng lớn lên màu đen linh vũ thượng, yêu dị đến kinh tâm, ngươi không tin. Nhẹ giọng nỉ non, như yêu mê hoặc. Ly lạc cửu lê gần nhất ô Tử, thân mình run lên, mà xuống ý thức, hắn liền hướng bên cạnh dịch một đi nhanh. sinh diễm không rõ nguyên do nhìn ô Tử liếc mắt một cái, ô Tử cười mịa. Tiểu tử này có chút không bố, hắn vẫn là tránh xa một chút cho thỏa đáng. Ngươi cư nhiên dám khiêu khích ta. Độc cong giận dữ, xem ra ngươi chính là kia nhân tộc nữ tính đồng bạn, nếu ngươi đối ta vừa mới ý kiến có dị nghị, như vậy ngươi liền đi tìm chết ta. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống đồng thời, độc cong quanh thân Linh Văn Quang mang đại thịnh. Chín đem kim sắc tiểu đoạn kiếm xuất hiện ở độc cong tứ phương, không ngừng lập lòe cường quang, giống như là ở khoe ra cái gì. Mà độc cong này Linh Văn sáng ngời, hắn mang đến những người đó, lần lượt đều sáng Linh Văn. Đạo đạo quang mang trước sau vang lên, ngưng tụ ở bên nhau, giống như là kiêu ngạo dã thu ở trương vũ nanh bước. Nhìn thập tuyệt bộ lạc mọi người có chút âm chầm sắc mặt, độc Công cười to, giao ra tên kia nhân tộc nữ tính, chúng ta coi như việc này chưa từng có quá. Dừng một chút, độc Công dâm tà ánh mắt xẹt qua đứng ở đằng trước thiếu niên, tiểu tử ngươi cũng đi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Chúng ta điên ngay bộ lạc sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đối, đem tiểu tử này cũng mang về. Hắc hắc, nghe nói nhân tộc lớn lên đều thiên hướng tinh xảo, hiện giờ vừa thấy quả nhiên không khinh ta cũng. Chúng ta trong bộ lạc đầu giống cái thiếu, đem tiểu tử này mang về cũng không tồi. Đối, chính là như vậy. Nghe điên ngay bộ lạc đám người nghị luận, ô tự đám người sắc mặt đều trở nên dị thường quỷ dị, mang theo tiểu tử trở về. Ngươi mẹ nó không có việc gì mang tôn sát thần trở về làm gì. Bất quá, hắc hắc, ngươi thảm. Mà độc cong chỉ thấy, nhưng nghe đến hắn lời này sau, mấy mét có hơn hồng y thì thiếu niên chậm rãi nâng lên tay. Ngọc Bạch ngón tay thon dài, bất đồng với cuồng thú đảo nội bán thú người tục tàng. Đó là một loại tinh tế tôn quý, giống như là tinh mỹ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, trạch nhuận rực rỡ. từ tư, chợt sáng lên linh văn. Đâm vào điên ngai bộ lạc mọi người đều không mở ra được mắt. Mà bởi vì góc độ quan hệ, cho nên thập tuyệt bộ lạc mọi người thật không có như vậy trực diện quan mang. Nhưng nhìn cái kia nhanh chóng xuất hiện ở thiếu niên trong tay to lớn kim văn trận, ố tự đám người trận tròn mắt. Đây là... Phía trước kia chiêu. Mẹ chọc, đây là một lời không hợp liền phóng đại hình huyễn kỹ tiết ấu, thứ tư. Cùng với 11 đem kim sắc tiểu đoạn kiếm sáng lên. Kim văn trận bên cạnh thật nhỏ tia chớp điên cuồng thoáng động, ở yên tĩnh màn đêm hạ, này ẩn chứa khủng bố lực lượng thanh âm, có vẻ đặc biệt vang dội. Quyền quyền phồn hoa hoa văn, cuốn quanh ở kim văn trận thượng, cái này kim văn trận, so với phía trước cái kia cảng vì hoa lệ phức tạp. Mà đếm ký dưới, những cái đó hoa văn ước chừng có 14 vòng nhiều. Mà nhìn đến kia 11 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm, điên ngai đoàn người sắc mặt đại biến. Cái? Cái gì? 11 mười 12 thánh kỵ sĩ Thiếu niên này cư nhiên là 11 mười 12 thánh kỵ sĩ Đôi con mắt hổ trừng, quát lên, mau, đi mau Nhưng mà giờ phút này, tựa hồ hết thể đều đã muộn Mọi người chỉ thấy, kim đồng thiếu niên hơi hơi buộc chặt năm ngón tay Mà kia hư không ngưng tụ ở thiếu niên bàn tay thượng to lớn kim văn trận Theo nàng này một động tác bạo lượng Tại đây đồng thời, kia to lớn kim văn trong trận Một đạo hình trụ kim mang đột nhiên từ trong đó phụt ra ra. Bán kính chừng 2 mét kim văn trận, ở thời khắc đó kim mang tôi rượu. Và anh, Cho dù này đạo công kích không có nhắm ngay mặt đất, nhưng lần này, vẫn làm mọi người dưới chân đại địa đột nhiên lắc lư vài cái. Vưu an đám người mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Cho dù mới vừa rồi quang mang lại lượng, cho dù bị quang đâm vào đôi mắt đưa ra nước mắt, nhưng đều không có bất luận cái gì một người đem đôi mắt nhắm lại. Trước mặt này một kích, cách bọn họ như thế gần gũi một kích, thật sự là quá chấn động. Loại này tựa hồ không thể vượt qua thực lực chênh lệnh, cho bọn hắn mang đến thị giác xung đột không thể hủy diệt. trầm rãi đem tay bông, lạc cửu lê nhìn trước mặt không có một bóng người vết thương rừng cây, khóe môi chảo phúng méo một cái. Một đám rất rủi xoay người, nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo mọi người, thiếu niên cười cười, không cần cảm tạ. Mọi người, kỳ thật tính lên. Thật đúng là chính là bọn họ thiếu tiểu tử này một thân tình. Nhân ra một cái đầu tay, liền đem quần cá mập đảo một cái đại hình bộ lạc mũi nhọn thực lực tất cả đều là úp, này tính lên, xác thật là bọn họ kiếm lời. A! Một tiếng siêu cao âm hoa trời cao. Cái kêu bên môi bổn mang theo cười nhạt thiếu niên, thân hình cứng đở, con ngươi thu được cực hạn. Thân ảnh một lượng, vốn đang đứng ở mọi người trước mặt xinh đẹp thiếu niên, đã là không thấy thân ảnh. Thành ra đỡ chán vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, thiên A, xúc điệu thành tốn A, ta cảm thấy ta đời này đều học không được cái này kỹ năng. Hắn lời này mới nói xong, đã bị bên cạnh hắn ô tự hung hăng gõ một chút đầu. Ô tự gấp đến độ mặt đều đỏ, mẹ nó ngươi hiện tại chú ý điểm cư nhiên còn ở nơi này. Đi mau A. Vừa mới thanh âm kia là nhân tộc tiểu cô nương. Nhất định là của nàng, ta nhận được. Cái gì? Vừa mới kia. Không thể nào. này sao có thể thiệt hay giả bất quá thanh âm kia giống như thật sự ở chúng ta phía sau chuyển đến sao có thể có giả các ngươi chẳng lẽ không thấy được kia tiểu tử vừa mới phản ứng sao mau trở về a còn ở chỗ này cọ sát cái con khỉ a ô tự biên nói nhanh chóng đem chính mình tốc độ nhắc tới cực hạn mọi người trứng mắt phản ứng lại đây sau vội vội vàng vàng đi theo ô tự phía sau Nếu thanh âm thật là người kia tộc tiểu cô nương, kia vừa mới nhất định là đã xảy ra chuyện. Mà đương lạc cửu lê trở lại phía trước thạch ốc khi thạch ốc bên trong đen nhánh một mảnh, đại môn nằm khai. Mà bên trong, không có một bóng người. Trong mày, lạc cửu lê tùy tay vung lên, đó là triệu ra hai thốc tiểu ngọn lửa, mang theo ngọn lửa, liền phải vào nhà. Nhưng mà lạc cửu lê còn chưa đi tiến, phòng trong một cổ tanh tửi sông vào mũi Hai mặt di động tiểu ngọn lửa bạo trướng, sậu lượng quang mang ở một cái chớp mắt liền xua tan mấy mét có hơn hát cám. Cách đó không xa trên mặt đất, có một cái thật dài màu xanh lục chất lỏng dấu vết.